Tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi năm, chương ba nghìn hai trăm linh năm hải dương sát thủ, nháy mắt công phu. Nửa giờ đã đi qua, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ gần một nửa thành viên, cùng với bộ phận công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên bảo an, đã chuyển rời đến hai chiếc trên thuyền lớn. Sau đó, hôm nay dưới nước thăm dò hành động liền kéo mở màn tre. Diệp thiên bọn hắn từ dũng giả không sợ hào trong khoang thuyền đi ra, trực tiếp đi tới đuôi thuyền trên bung thuyền. Lúc này, dùng cho lần này đáy biển thăm dò bảy người tỏa cực quang cỡ nhỏ tàu ngầm, đã chuẩn bị hoàn tất. c á c h này nặng bảy, tám tấn đại gia hỏa, đã bị thuyền viên đoàn lợi dụng xe tời từ đuôi thuyền trong kho thuyền đẩy ra ngoài, để vào trong nước biển, đang phiêu phù ở trên mặt biển. theo sóng biển nhẹ nhàng chập trùng trước đó mâu tân dẫn người đem chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm cẩn thận kiểm tra một lần xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau lại đem đủ loại dưới nước thăm dò trang bị treo đầy đến tàu ngầm bên trên tỉ như dưới nước cường quang đèn pha dưới nước người máy cánh tay cùng cắt chém công cụ cùng với dưới nước máy dò kim loại v â n v â n vì lý do an toàn Bọn hắn còn hướng tàu ngầm bên trong mấy bộ đồ lặn cùng dưỡng khí mặt nạ, cùng với nguyên bộ lặn xuống nước trang bị, tỉ như dưỡng khí ốm giáo săn cá, thiết bị lặn loại hình đồ vật, đây là vì phòng ngừa tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Tàu ngầm thừa viên tốt từ đáy biển chạy trốn, vạn nhất tàu ngầm dưới đáy biển gặp phải kịch liệt va chạm, bên ngoài lồng thủy tinh vỡ tan, lượng lớn nước biển tràn vào tàu ngầm, Tàu ngầm bên trong thừa viên còn có thể lợi dụng dương khí cháo hô hấp. còn có một loại tình huống chính là, chiếc tàu lặn này kẹt tại đáy biển một nơi nào đó, không thể động đậy. dũng giả không sợ hào cũng vô pháp đem tàu ngầm kéo lên mặt biển. đụng tới loại tình huống này, tàu ngầm bên trong thừa viên cũng chỉ có thể mặc vào đồ lặn, tạm thời vứt bỏ chiếc tàu lặn này, từ tàu ngầm bên trong đi ra. một mình bơi lên mặt biển. đương nhiên, loại tình huống này gần như không có khả năng xuất hiện, trừ những thứ này nhìn có thể nhìn thấy thăm dò trang bị. diệp thiên cùng mưu lơ bọn hắn còn tùy thân mang theo mấy cái dưới nước súng ngắn. đây là vì phòng ngừa dưới đáy biển gặp phải cái gì địch nhân, dùng cho dưới nước tác chiến trang bị. đi tới đuôi thuyền bung tàu trước tiên, diệp thiên liền ngầm tự mở ra thấu thì, ở trên cao nhìn xuống đem chiếc tàu lặn này phi tốc thấu thì một lần để phòng vạn nhất kết quả tự không cần hỏi chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm không có bất cứ vấn đề gì vô luận điện cơ vẫn là chế dưỡng thiết bị cùng với cánh quạt cùng bịt kín tình huống v â n v â n đều hoàn hảo không chút tổn hại toàn bộ ở vào trạng thái tốt nhất treo ở tàu ngầm bên ngoài đủ loại thăm dò trang bị cùng với chứa ở tàu ngầm bên trong đủ loại thăm dò cùng chạy trốn trang bị, cũng không có bất cứ vấn đề gì, có thể yên tâm, xác định điểm ấy về sau, diệp thiên lúc này mới thu tầm mắt lại, kết thúc thấu thì, chỉ có ngần ấy công phu, đã có không ít con cá cảm giác được gì dàng, nhao nhao hướng chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm bơi tới, đang truy cản kia một tia thấm vào ruột gan linh khí, nhưng là, không đợi bọn chúng bơi tới phổ cận, kia một tia linh khí cũng đã biến mất không thấy gì nữa, này làm cho bọn chúng cảm thấy rất nghi hoặc, bọn chúng vây quanh chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm du lịch vài vòng, sau đó mới bơi về phía địa phương khác, cũng có một chút ra hỏa cũng không hề rời đi, tiếp tục tại nơi này tới lui, cũng tò mò đánh giá chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm, không rõ cái này kỳ quái đại gia hỏa đến tột cùng là đồ vật gì nhìn xem trong biển một màn này tất cả mọi người có chút hiếu kỳ không rõ những này con cá vì sao mà tới diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười lập tức nhìn về hướng ra ra cùng bao lơ giáo sư đám người các tiên sinh bởi vì hôm nay muốn thăm dò khu vực khá rộng cho nên chúng ta chuẩn bị điều khiển chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm xuống biển đem mảnh này đáy biển nhanh chóng thăm dò một lần nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện liên quan tới vấn đề an toàn các ngươi không cần phải lo lắng sẽ không đảm nhiệm gì phiền phức nếu như các ngươi phía trước không có cùng loại kinh lịch hoàn toàn có thể đem lần này thăm dò xem như một lần đáy biển ngắm cảnh vùng biển này chiều sâu bất quá ba mươi bốn mươi mét mà thôi tia sáng điều kiện rất không tệ lại thêm chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm mang theo ánh đèn. các ngươi sẽ nhìn thấy một mảnh mỹ lệ phi thường đáy biển phong cảnh. sờ t i vân. chúng ta cũng không lo lắng vấn đề an toàn. ngươi dạng này một vị siêu cấp phú hào đều nguyện ý mạo hiểm đi đáy biển thăm dò. chúng ta những người bình thường này lại có cái gì tốt lo lắng. bao lơ giáo sư vui đùa nói. biểu hiện rất nhẹ nhàng. không những như thế. Hắn thậm chí còn có điểm không kịp chờ đợi, cùng Hắn khác biệt là, sắp đi theo diệp thiên xuống biển thăm dò ra ra cùng một vị ma giúp nhà khảo cổ học, lại đầy mắt vẻ lo lắng, thậm chí có mấy phần e ngại, cùng tuyệt đại bộ phận bắc phi người ả dập đồng giảng. Bọn Hắn tuy nhiên tại bờ biển lớn lên, lại sẽ không bơi lội, càng khỏi nói lặn xuống nước, mà lần này muốn đi, lại là sâu vài chục thước đáy biển nghe liền có chút dọa người bọn hắn nơi nào có qua dạng này kinh liệt ạ e ngại tự nhiên không thể tránh được phi thường bình thường diệp thiên nhìn bọn họ một chút sau đó tiếp tục tiếp lời nói tại thăm dò trong quá trình dũng g i ả không sợ hào trước sau ở vào tàu ngầm phía trên thông qua dưới nước thông tin thiết bị vững vàng khóa chặt chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm chiếc tàu l ạ n h này một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, trước tiên liền có thể triển khai nghĩ cách cứu viện, coi như tàu ngầm mất đi động lực, dũng g i ả không sợ hào cũng có thể lợi dụng dưới nước người máy, đem chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm cùng dũng g i ả không sợ hào dùng dây kéo liên tiếp lại, sau đó từ dũng g i ả không sợ hào đem chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm kéo lên mặt biển, hơn nữa chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm bên trong mang theo đủ loại lặn xuống nước trang bị cùng thăm dò trang bị cho dù tàu ngầm thủy tinh cường lực cháo vỡ tan cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm gì đại gia có thể lợi dụng những này lặn xuống nước trang bị chạy trốn còn có một chút chúng ta mấy người đều có phi thường phong phú lặn sâu kinh nghiệm coi như phát sinh lại cực đoan ngoài ý muốn chúng ta cũng có thể mang mọi người từ đáy biển đi lên An toàn trở về mặt biển, cho nên đại gia căn bản không cần lo lắng an toàn. tiếng nói vừa ra, ra ra trong mắt bọn họ lo âu và vẻ sợ hãi, lập tức giảm bớt rất nhiều. Sau đó, hắn liền đ ố i trên bình đài mấy tên thuyền viên nói, bọn tiểu nhị, cuối cùng lại kiểm tra một lần đủ loại trang bị, nhất là tàu ngầm cùng dũng g i ả không sợ hào kết nối, nếu như không có vấn đề, liền có thể chuẩn bị xuống lặn, tốt sờ ti vân những chuyện này liền giao cho c h ú n g ta à, kia mấy tên thuyền viên gật đầu đáp lập tức hành động lên bọn hắn hoặc là chui vào tàu ngầm nội bộ hoặc là mặc áo lặn nhảy vào trong biển hoặc là liền cầm lấy đủ loại dụng cụ đo lường triển khai lặn xuống phía trước một lần cuối cùng kiểm tra trong chốc lát công phu kiểm tra đã kết thúc kết quả tự không cần hỏi, bất kể là dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt thuyền, vẫn là chiếc này cỡ nhỏ cực quang tàu ngầm, vẫn là cả hai ở giữa kết nối, đều không có bất cứ vấn đề gì. ngay sau đó, những cái kia phụ trách kiểm tra thuyền viên liền rời đi tàu ngầm, trở về đuôi thuyền bình đài, đạt được xác định kết quả về sau, diệp thiên rồi mới hướng bên người mọi người nói, các tiên sinh chúng ta đi xuống đi, nhìn xem có thể ở mảnh này đáy biển phát hiện một chút cái gì. nói xong, hắn liền xuôi theo cầu thang m ạ n đi xuống, trực tiếp hướng đi đuôi thuyền bình đài, chuẩn bị theo hắn đồng thời lặn xuống thăm dò mấy người, lập tức theo sau, không tham dự lần này đáy biển thăm dò david cùng ca ne giáo sư đám người, thì lưu tại thượng tầng trên bung thuyền, đang khi nói chuyện, Diệp thiên bọn hắn đã đi tới đuôi thuyền trên bình đài. tại trên bình đài sau khi đứng vững, phụ trách điều khiển chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm m i u l ơ cùng một vị thuyền viên, dẫn đầu đi xuống đuôi thuyền bình đài, tiến vào chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm, tiến vào cỡ nhỏ tàu ngầm nội bộ về sau. bọn hắn nhanh chóng khởi động động cơ, kiểm tra một chút tàu ngầm bên trên hết t h ả y thiết bị cùng dụng cụ, chờ bọn hắn kiểm tra hoàn tất, Diệp thiên bọn hắn cũng lần lượt tiến vào chiếc này bảy tòa cỡ nhỏ tàu ngầm, tại từng người trên c h ớ ngồi ngồi xuống. Lúc này, chiếc này cỡ nhỏ cực quang tàu ngầm tựa như là một cái phiêu trên mặt biển to lớn trong suốt bọt khí, tại sóng biển bên trong nhẹ nhàng phập phồng. Lần đầu tiến vào tàu ngầm bao lơ giáo sư cùng ra ra bọn hắn, tò mò đánh giá chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm bên trong hết thảy, đầy mắt vẻ hưng phấn, mơ hồ cũng có mấy phần lo lắng. diệp thiên thì phi tốt quét một vòng tàu ngầm bên trong tình huống, đem tàu ngầm trong ngoài, cùng với mang theo hết thảy trang bị đều thấu thì một lần, xác nhận không có vấn đề. Hắn lúc này mới gật đầu nói, có thể đóng lại tàu ngầm cửa khoang, chúng ta cùng đi mảnh này đáy biển thăm dò một phen, hy vọng có thể có khiến người k i n h hì phát hiện, tốt sờ ti vân. Miller gật đầu đáp một tiếng, lập tức đứng dậy đóng lại trên đỉnh đầu thủy tinh cửa khoang, đóng kỹ cửa khoang về sau. Bọn h ắ n lại nhanh chóng kiểm tra một chút bịt kín tính cùng tàu ngầm nội bộ khí áp, khí áp bình thường, chế dưỡng thiết bị bình thường, bịt kín tính năng hoàn hảo, tàu ngầm bên trên hết thảy thiết bị toàn bộ bình thường, thông báo xong tình huống, Miller liền ưa lấy bộ đàm, thông báo bên ngoài dũng g i ả không sợ hào thuyền viên, có thể l ặ n xuống, đứng tại đuôi thuyền trên bình đài thuyền viên lập tức đồng thủ, cắt ra chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm cùng dũng g i ả không sợ hào kết nối. sau một khắc, chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm liền chậm rãi hướng ra phía ngoài lái r a kéo ra dũng g i ả không sợ hào khoảng cách, hướng ra phía ngoài lái r a ước chừng mười mét về sau. chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm mới bắt đầu chậm rãi lặn xuống. theo tàu ngầm lặn xuống, nước biển lập tức từ bốn phương tám hướng vọt tới, đập tại tàu ngầm trong suốt khoang hành khách bên trên, tiếp theo đem toàn bộ khoang hành khách bao vây lại, sau đó đem chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm bao phủ hoàn toàn. chưa bao giờ có loại này thể nghiệm bao lơ giáo sư cùng ra ra bọn hắn, đều ngẩng đầu nhìn phía trên trong suốt cánh cửa khoang. nhìn xem chung quanh thanh t ỉ n h trong suốt nước biển, đầy mắt vẻ hưng phấn, nháy mắt công phu, chiếc này bảy t ò a cỡ nhỏ tàu ngầm đã chui vào mặt biển trở xuống, đại gia cảnh sắc trước mắt, cũng theo đó phát sinh cải biến, ngẩng đầu nhìn lên trên, xuyên thấu q u a thủy tinh cường lực khoang hành khách, có thể tinh tường nhìn thấy dũng g i ả không sợ hào to lớn đuôi thuyền, dò ra đuôi thuyền cần c ẩ u cùng với đứng tại mạn thuyền bên trên hướng phía dưới nhìn quanh david đám người và đông đảo thăm dò đội viên, bởi vì nước biển chiết xạ tác dụng, hết thầy tất cả những thứ này đều có chút vặn vẹo, cũng theo nước biển đang không ngừng lắc lư, hơn nữa cách đến càng ngày càng xa, ở n à y chiếc c ỡ nhỏ tàu ngầm phía sau, chính là dũng giả không sợ hào m à u đen thân thuyền, trải qua phía trước thanh lý, dũng g i ả không sợ hào ngấn nước trở xuống bị thanh lý phi thường sạch gọn, thậm chí ngay cả một cái dây leo ấm đều không nhìn thấy, mà ở tàu ngầm hai bên trái phải cùng phía trước, cùng với phía dưới, thì là vô cùng vô tận nước biển, ánh mắt xuống chút nữa kéo dài, đại gia thậm chí có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh bóng đen, vậy hẳn là tươi tốt s o n g biển, ở trong nước biển k h ẽ đung đưa, đương nhiên, còn có đông đảo mỹ lệ sinh vật biển tự do tự tại tại trong hải dương tới lui thân ở tàu ngầm khoang hành khách bên trong đại gia tựa như là bị một cái to lớn trong suốt bọt khí bao quanh phiêu phù ở trong nước biển đang dần dần chìm vào đáy biển đại gia chung quanh thậm chí dưới chân đều là thanh tỉnh nước biển mỗi người cũng giống như huyền không ngồi ở trong nước biển đồng dạng loại này chưa bao giờ có mới l ạ thể nghiệm để bao lơ giáo sư cùng ra ra bọn hắn trực tiếp kinh hô lên. Hoa nga! Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt. không nghĩ tới bên trong đại dương cảnh sắc xinh đẹp như vậy. đây quả thực khúc chết. tựa như là đang quay phim khoa học viễn tưởng đồng d ạ n g tại đại gia tiếng kinh hô bên trong. chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm càng lặn càng sâu. cách bờ biển cũng càng ngày càng xa. to lớn dũng g i ả không sợ hào đuôi thuyền. cùng với những cái kia đứng tại đuôi thuyền thuyền viên cùng thăm dò đội viên cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ dần dần biến thành từng cái h ư ảnh ở trong nước biển không ngừng r ậ p rờn đại gia ngẩng đầu nhìn lên trên nhìn phát hiện đã xem không rõ sở trên mặt biển tình huống thế là sẽ thu hồi ánh mắt nhìn về hướng bốn phía đầu tiên nhìn thấy tự nhiên là vô cùng vô tận nước biển thanh tỉnh trong suốt Đem chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm bao khỏa ở trong đó, tiếp lấy nhìn thấy, chính là những cái kia vây quanh tàu ngầm bơi qua bơi lại con cá. những con cá kia vây quanh chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm nhanh chóng du động, cũng tò mò đánh giá thủy tinh khoang hành khách bên trong diệt thiên bọn hắn. đối với nhân loại, những này con cá coi như tương đối quen thuộc, ngươi cái này phát sáng quái vật khổng lồ, bọn chúng nhưng chưa từng thấy qua. đ ề u phi thường tò mò, mới đầu bọn chúng còn có chút bối rối, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ, cái này phát sáng quái vật khổng lồ mặc dù nhìn xem phi thường kỳ lạ, nhưng cũng không có bất cứ uy hiếp gì, sẽ không uy hiếp được an toàn của mình. xác định điểm ấy về sau, những con cá kia lập tức càng thêm vui sướng, quay chung quanh chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm không ngừng nhanh chóng du động, trong đó một chút lòng hiếu kỳ nặng lại lá gan tương đối lớn ra hỏa thì bơi tới trong suốt khoang hành khách trước dán vào thủy tinh khoang hành khách tò mò đánh giá diệp thiên bọn hắn chờ ở khoang hành khách bên trong diệp thiên bọn hắn cũng tò mò đánh giá những này mỹ lệ con cá đột nhiên một mảnh bóng đen từ bên trái trong nước biển nhanh chóng bơi lại nháy mắt đã đi tới phổ cận cũng đem chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm bao vây lại đây là một nhỏ bầy cá mòi số lượng chừng mấy chục ngàn đầu t ụ tập ở chung một chỗ che ngợp bầu trời khí thế khá là kinh người bỗng nhiên bị bầy cá mòi bao vây lại cỡ nhỏ tàu ngầm nội bộ tia sáng lập tức ngầm rất nhiều giống như một chút tiến vào hoàng hôn đồng d ạ n g khoa nga từ đâu tới lớn như vậy một đám cá mòi d ò người nhảy một cái, tràng diện này thật hùng vĩ, không nghĩ tới chúng ta vừa mới vào biển, liền đụng tới lớn như vậy một cái đàn cá, mọi người nhao nhao chinh h ô lên, đều hưng phấn không thôi, nhưng vào lúc này, diệp thiên lại khẽ cười nói, tất nhiên bầy cá mòi xuất hiện, tiếp xuống liền nên nhìn thấy hải dương đ ỉ n h cấp sát thủ, cũng không biết là cá mập, vẫn là cá voi, hoặc là cá heo cái gì. lời còn chưa dứt. một đầu cái bóng màu đen đột nhiên xuyên qua bầy cá m ỏ i hướng một mai ngư lôi giống như. phi t ố c hướng chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm lao đến. theo sát đầu này bóng đen về sau. lại có bảy tám đầu bóng đen lần lượt xuyên qua bầy cá m ỏ i trực tiếp phóng tới chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm. a. tàu ngầm bên trong vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. mọi người đều bị giật mình kêu lên, không đợi mọi người xem thanh bọn gia hỏa này là cái gì. dẫn đầu xuyên qua bầy cá m ò i tên đại gia hỏa kia đã du lịch đến cỡ nhỏ tàu ngầm trước, chỉ thấy tên kia mở ra miệng rộng, trong nháy mắt liền thôn phể bốn năm đầu cá mòi. ngay sau đó, tên kia đột nhiên bãi xuống cái đuôi, liền như là nước chảy đồng dạng, dán chặt lấy chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm thủy tinh khoang hành khách, đột nhiên phóng tới phía trên nước biển nháy mắt sau đó còn lại những bóng đen kia cũng đã vọt tới phổ cận hăng hái nhào về phía đám kia cá mòi nhưng này chút ra họa đều phi thường linh xào không có bất kỳ cái gì một đầu đụng vào tàu ngầm thủy tinh khoang hành khách bên trên luôn là có thể ở thời khắc ngàn cân treo sởi tóc tránh đi chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm lại nhìn đám kia cá mòi tại sinh từ thời khắc Lập tức giải tán lập tức, hốt hoàng chạy trốn. Trong nháy mắt, bọn chúng lại sẽ tụ tập ở chung một chỗ, giống như một phiến mây đen giống như, ở trong nước biển chợt cao chợt thấp, tránh né lấy những cái kia hình thể to lớn, tốc độ cực nhanh loài săn mồi. nhưng này chỉ là phí công phản kháng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, những cái kia loài săn mồi so với chúng nó tốc độ nhanh quá nhiều. hơn nữa tựa như một c h i quân đội, tiến thối có thứ tự, nhưng lại tàn nhẫn vô tình, t ù y ý xếp chóc, trong nháy mắt, số lớn cá mòi liền bị thôn phệt, biến thành những đại dương kia đ ỉ n h cấp sát thủ trong miệng mỹ thực, thẳng đến lúc này, đại gia mới vừa nhìn rõ ràng, bên ngoài những cái kia hăng hái bơi lội, t ù y ý xếp chóc đại gia hỏa đến tột cùng là cái gì, Kia là một đám đại tây dương cá heo trắng, số lượng chừng mười đầu tả h ữ u nhìn xem phát sinh ở trước mắt trận này r ế t chóc, chờ ở tàu ngầm khoang hành khách bên trong mỗi người đều bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. cả đám trợn mắt há mồm, rung động ban đầu qua đi, khoang hành khách bên trong lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. ta đi, tràng diện này thực sự quá khoa trương, cũng quá tàn khốc. ai có thể nghĩ tới, cá heo thế mà cũng như thế hung tàn. trước mắt một màn này ta chỉ tại trên tiết m ộ t thăm dò hải dương thấy qua, không nghĩ tới lại có thể tận mắt nhìn thấy. lần này thăm dò hành động thật sự là quá giá trị. ngay tại đại gia kinh hô không thôi lúc, một đầu cá heo nhỏ đột nhiên từ bỏ những cái kia mỹ vị cá mòi, trực tiếp bơi tới tàu ngầm khoang hành khách trước, tò mò nhìn về hướng đại gia. thấy cảnh này, tất cả mọi người sường sốt một chút, lập tức liền nở nụ cười, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi năm, chương ba n g h n hai trăm linh sáu đáy biển gò núi, ngồi ở bên trong tàu ngầm diệp thiên, hướng bên ngoài đầu này đại tây dương cá heo trắng nhẹ nhàng phất phất tay. cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm mở ra thấu t h ị phóng xuất ra một tia linh khí, rót vào tiểu gia hỏa này trên người, hắn hành động này, lập tức đạt được đầu này cá heo nhỏ hưởng ứng, kít cá heo nhỏ vui sướng gọi một tiếng, cùng sử dụng mỏ dài nhẹ nhàng đụng vào một chút tàu ngầm thủy tinh cường lực cháo, hướng về phía diệt thiên không ngừng gật đầu, vậy đối nho nhỏ trong mắt, tựa hồ tràn ngập vui sướng, tựa như là một c á c h nhìn thấy gia trưởng hài tử, thấy cảnh này, cùng ở tại tàu ngầm bên trong tất cả mọi người cảm thấy phi thường kinh ngạc cũng rất hưng phấn sờ t i vân xem ra những cái kia truyền ngôn một chút cũng không sai người cái tên này có thể cùng bất kỳ động vật gì tiến hành câu thông cũng trở thành bằng h ữ u đây quả thực quá thần kỳ bao lơ giáo sư cảm khái không thôi nói trong lời nói lộ ra mấy phần hâm mộ lời còn chưa dứt g i a g i a đã tiếp lời nói đây quả thật là phi thường thần kỳ, lưu tại trên lục địa đầu kia màu trắng mắt nhỏ rắn như thế, không nghĩ tới những này vừa mới gặp mặt đại tây dương cá heo trắng cũng giống vậy, quá bất khả tư nhị, g diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười, lập tức giải thích nói, cá heo là bên trong đại dương động vật thông minh nhất một trong, xưa nay cùng nhân loại m ư ờ i phần hữu hảo, đại tây dương cá heo trắng nhất là như thế, Bọn chúng càng thêm thông minh. Bọn chúng sẽ cùng nhân loại hợp tác bắt cá. đem cá đuổi vào lưới đánh cá bên trong. tiểu g i a hỏa này hẳn là cảm nhận được thiện ý của ta. cho nên mới có này phiên biểu hiện. nói lời nói này lúc. diệp thiên đã thu tầm mắt lại. kết thúc rồi thấu thì. cho dù hắn phóng xuất ra linh lực chỉ có một chút. hơn nữa đều tập trung đến nơi này đầu cá heo nhỏ trên người. nhưng những cái kia cảm giác cực kỳ n h ạ y cảm biển cả con lợn vẫn là cảm giác được bọn chúng không hẹn mà cùng từ bỏ săn bắn đám kia cá mòi đột nhiên thay đổi phương hướng trực tiếp hướng chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm bơi tới từng cách tranh nhau chen lấn bọn sa hỏa này thân dài cơ bản đều vượt qua hai mét hơn nữa tốc độ cực nhanh liền như từng mai từng mai ngư lôi giống như Đột nhiên đồng thời hướng tàu ngầm nhanh chóng bơi lại, khí thế khá là kinh người. nhưng là, theo bọn nó liên tiếp trong tiếng kêu, tất cả mọi người nghe được, bọn gia hỏa này tựa hồ rất vui vẻ, cũng không có cái gì áp ý, chính vì vậy, đại gia cũng không có lo lắng. quả nhiên, những này đại tây dương cá heo trắng nháy mắt đã bơi tới phổ cận, sau đó vây quanh ở chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm chung quanh, tò mò đánh giá ngồi ở bên trong tàu ngầm đại gia, cũng không ngừng kêu. thấy cảnh này, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, bao lơ giáo sư cùng ra ra bọn hắn nhao nhao lấy điện thoại di động ra, vỗ c á c h này khó gặp hình ảnh, trường hợp như vậy, bọn hắn trước kia c á c h nào gặp qua a, tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này, Diệp thiên thì tại cùng cái kia chút đại tây dương cá heo trắng hố động đùa lấy những đại dương này bên trong tinh linh nhất là đầu kia cá heo nhỏ lộ ra cực kỳ thông minh cũng cực kỳ nhô thuận ngón tay của hắn chỉ hướng nơi nào tiểu ra hỏa kia liền bơi về phía nơi nào phản ứng cực kỳ nhanh chóng làm hắn dùng ngón tay trên không trung vẽ cái vòng tiểu gia hỏa kia ngay lập tức sẽ ở trong nước biển đến lăn lộn đùa tất cả mọi người lớn nhỏ không thôi nhìn thấy bọn hắn chơi đến phi thường đầu nhập thao túng chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm m i u l ơ liền để tàu ngầm đình chỉ lặn xuống tạm thời lơ lửng tại c á c h này chiều sâu ở nơi này bầy đại tây dương cá heo trắng vây quanh ở tàu ngầm chung quanh chơi đùa thời gian qua một lát đám kia cá mọi đã hốt hoảng bơi về phía nơi xa nháy mắt liền không thấy bóng s á n g trong này chơi đùa một lát, có lẽ là không còn có cảm nhận được cố kia thấm vào ruột gan linh khí. những cái kia hình thể khá lớn trưởng thành cá heo liền lần lượt rời đi nơi này, đuổi theo đám kia cá mòi, chỉ có đầu kia cá heo nhỏ, vẫn như cú lưu luyến không rời chờ ở tàu ngầm phía trước, tiếp tục tại cùng diệp thiên chơi đùa, cũng chỉ có nó mới biết được. vừa rồi cố kia để nó như si như say linh khí đến từ nơi nào cho nên mới không xa cách đi tiếp lấy lại cùng tiểu g i a hỏa này chơi đùa một hồi diệp thiên rồi mới lên tiếng m i u l ơ tiếp tục lặn xuống a chúng ta đi đáy biển nhìn xem tốt sờ ti vân m i u l ơ gật đầu đáp một tiếng hắn nhanh chóng điều chỉnh tốt tàu ngầm tư thái tiếp tục hướng đáy biển tiềm hành mà đi đầu kia cá heo nhỏ cũng không nguyện rời đi, theo chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm bơi trung hướng đáy biển. Sau đó, đại gia lại nhìn thấy một chút mỹ lệ con cá, còn có rùa biển, xứ các loại các dạng sinh vật biển, chủng loại nhiều, làm cho người không kịp nhìn. theo tàu ngầm khoảng cách đáy biển càng ngày càng gần, chung quanh tia sáng cũng biến thành càng ngày càng mờ. tựa như từ ban ngày đi vào hoàng hôn đồng d ạ n g ngay sau đó lặn chiều sâu vượt qua hai mươi năm mét, Miller liền mở ra treo ở tàu ngầm bên ngoài đèn pha, trực tiếp chiếu hướng đáy biển chỗ sâu, ánh đèn sáng lên trong nháy mắt, đi theo chiếc tàu lặn này đồng thời lặn xuống đầu kia cá heo nhỏ, lập tức bị hồ dò nhảy một cái, cuốn quýt bơi về phía một bên, tàu ngầm chung quanh còn lại sinh vật biển cũng sống vậy, đều oanh một c á c h mà tán, khi chúng nó phát hiện, mảnh này ánh đèn cũng không uy hiếp, thế là lại nhanh chóng du lịch trở về, hơn nữa trở về số lượng so trước đó càng nhiều, nhất là những cái kia xu thế biển ánh sáng sinh vật, đều chen chúc mà đến, hoặc quay t r u n g quanh tại tàu ngầm t r u n g quanh, hoặc vây quanh đèn pha trùm sáng không ngừng nhanh chóng du động, trong lúc nhất thời, cả chiếc tàu ngầm đều bị những đại dương này sinh vật bao vây lại, náo nhiệt phi thường, nhìn xem một màn này, ngồi ở bên trong tàu ngầm mỗi người đều hưng phấn không thôi, cũng nhìn hoa mắt, vùng biển này bởi vì tới gần ma r ố t bờ biển, cho nên cũng không có bao nhiêu sâu, chỗ sâu nhất bất quá khoảng bảy mươi tám mươi m, đại bộ phận địa phương chiều sâu đều chẳng qua bốn mươi năm mươi m, hơn nữa mảnh này đáy biển địa thế tương đối bằng sẳng không có cao ngất đáy biển dãy núi cũng không có sánh biển cùng khe hở vân vân chỉ có chút tương đối nhẹ nhàng đáy biển đồi núi không bao lâu công phu chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm đ t lặn xuống đến đáy biển chỗ sâu sinh trưởng dưới đáy biển những cái kia san hô cùng với tươi tốt song biển lần lượt xâm nhập đại g i a trong tầm mắt đủ mọi màu sắc Mỹ lệ phi thường, nhất là những cái kia tươi tốt song biển, tựa như một mảnh đáy biển rừng rậm giống như ở trong nước biển khẽ đung đưa, còn lại những cuộc sống kia đáy biển sinh vật biển, tỉ như đủ loại mỹ lệ con cá, rùa biển v â n vân, tự do tự tải qua lại mảnh này đáy biển trong rừng rậm, làm cỡ nhỏ tàu ngầm lặn xuống đến cách đáy biển khoảng mười mét chiều sâu lúc, diệp thiên lập tức nói, Miu lơ lại xuống lặn năm mét liền dừng lại, lơ lường ở trong nước biển, đáy biển tình huống không rõ, không thể tùy tiện đụng đáy, về sau liền bảo chỉ độ sâu như vậy tiến hành thăm dò, tại thăm dò trong quá trình, nếu như chúng ta có chỗ phát hiện, cần đến gần quan sát, hoặc là dùng người máy cánh tay tiến hành bắt lấy hoặc cắt chém, lại thao t ú n g tàu ngầm tiếp cận đáy biển, minh bạch Sờ ti vân, m i u lơ gật đầu đáp một tiếng. đang khi nói chuyện, chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm lại lặn xuống năm mét, lập tức đình chỉ lặn xuống, lơ lường tại trong nước biển. lúc này, tàu ngầm dưới đáy khoảng cách đáy biển chỉ có năm mét khoảng cách, gần trong gang tấp, đáy biển mảnh kia tươi tốt đáy biển rừng rậm, trong đó một chút cao lớn song biển, đỉnh bộ phận đã đem chiếc tàu lặn này bao vây lại. tại diệp thiên bọn hắn trước mắt, liền có một mảnh cao lớn s o n g biển đang không ngừng chập trờn, cho đại gia cảm giác tựa như thân ở trong rừng rậm đồng d ạ n g một mực đi theo tàu ngầm tả hữu đầu kia cá heo nhỏ, cùng với còn lại một chút sinh vật biển, cũng đều đến nơi này. ở mảnh này đáy biển trong rừng rậm vui sướng du động, ở trong nước biển rừng hẳn, điều chỉnh tốt tư thái về sau, Miller bọn hắn lập tức mở ra treo ở tàu ngầm dưới đáy mặt khác hai ngọn đèn pha. Sau một khắc, hai đạo cường lực chùm sáng liền từ tàu ngầm phần bụng bắn ra mà ra, trực tiếp chiếu hướng đáy biển. một c á c h đột nhiên xuất hiện biến hóa, lập tức ngay tại đáy biển gây nên một trận nho nhỏ bạo động. những cái kia quay t r u n g quanh tại tàu ngầm t r u n g quanh sinh vật biển, cùng với dấu ở mảnh này đáy biển trong rừng rậm đủ loại sinh vật, lập tức oanh một c á c h mà tán, trốn hướng bốn phương tám hướng, phát hiện hay không uy hiếp về sau, bọn chúng rất nhanh lại du lịch trở về, tiếp tục vây quanh c á c h này đột nhiên xuất hiện đáy biển quang cầu chơi đùa chơi đùa, tò mò quan sát quái vật khổng lồ này, ngồi ở bên trong tàu ngầm mặt diệp thiên bọn hắn, cũng ở quan sát mảnh này đáy biển tình huống, tàu ngầm vị trí là một mảnh thưa thớt đáy biển rừng rậm chung quanh đều là cao lớn s o n g biển nhìn xuống dưới trừ cao thấp không đồng nhất s o n g biển bên ngoài đáy biển còn có lượng lớn nhan sắc khác nhau san hô cùng với từng mảnh từng mảnh cát biển đương nhiên còn có đủ loại sinh vật biển hướng bốn phía nhìn lại thì là rất cao lớn s o n g biển ở trong nước biển khẽ đung đưa bên trái cách đó không xa, có một mảnh thấp bé đáy biển đồi núi, phía trên mọc đầy các l o ạ i san hô, cũng là sinh sống ở mảnh này đáy biển đông đảo sinh vật biển công viên trò chơi cùng chỗ ẩm thân, còn lại mấy cái phương hướng tương đối đều so sánh bằng phẳng, t r ừ song biển bên ngoài, chính là lớn mảnh lớn phiến đất cát, hơn nữa tàu ngầm phía trên, thì là vô tận nước biển, bởi vì chỗ chiều sâu vượt qua ba mươi mét, có thể chiếu xạ vào trong này ánh nắng rất có hạn, làm cho mảnh này đáy biển như là hoàng hôn đồng d ạ n g tia sáng lờ mờ, lơ lường dưới đáy biển cỡ nhỏ tàu ngầm, thì giống như một khoả nho nhỏ mặt trời, bắn ra hào quang trói sáng, đem phụ cận những cái kia xu thế biển ánh sáng sinh vật đều hấp dẫn qua tới. Lần thứ nhất lặn sâu đến đáy biển bao lơ giáo sư cùng ra ra đám người. nhìn xem mảnh này đáy biển cảnh đẹp, đều bị chấn động trợn mắt ngoác mồm, đồng thời cũng chích động không thôi. không nghĩ tới đáy biển chỗ sâu cảnh sắc thế mà xinh đẹp như vậy. không thua kém một chút nào trên mặt đất phong cảnh, thậm chí càng thêm mỹ lệ, cũng càng thêm tự nhiên. cái này hoàn toàn chính là một thế giới khác. So tại trên TV nhìn thấy những cái kia đáy biển thế giới càng xinh đẹp hơn, càng thêm sinh động, ta càng không có nghĩ tới chính mình sẽ thân ở nơi này, quả thực tựa như giống như nằm mơ, nhìn xem những này kích động không thôi ra hỏa, diệp thiên không khỏi cười khẽ, nơi này bất quá là đại tây dương ven bờ, nếu là đổi thành đáy biển phong cảnh càng thêm mỹ lệ nhiệt đới hải vực. có trời mới biết bọn gia hỏa này sẽ hưng phấn thành bộ dáng gì sau đó hắn liền nhìn về hướng đáy biển cũng đối mưu lơ bọn hắn nói có thể mở ra đáy biển thăm dò trang bị cùng dụng cụ trước dùng dơ a dơ dơ quy quy a thăm dò vừa xuống đất hình sau đó lại dùng nước dưới máy dò kim loại quét hình mảnh này đáy biển nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút cái gì Minh bạch, sờ, t, vân, những chuyện này liền giao cho chúng ta, a. m i l l e bọn hắn gật đầu đáp, lập tức hành động lên. ngay sau đó, bọn hắn liền mở ra tàu ngầm lên trang bị dưới nước sóng siêu âm d ơ n a, dơ, dơ quy quy a. bắt đầu dò xét mảnh này đáy biển địa hình, theo d ơ n a, dơ, dơ quy quy a mở ra, sóng siêu âm phát ra. Tàu ngầm chung quanh những đại dương kia sinh vật lập tức phát giác được rì dạng, đều nhanh chóng bơi về phía bốn phía, lấy tránh né rơi a, rơi rơi quy quy a. đầu kia cá heo nhỏ cũng giống vậy, đồng dạng chịu đến sóng siêu âm quấy nhiễu, bất đắc dĩ bơi về phía nơi xa, khi nó phát hiện, nơi này sóng siêu âm không ngừng, từ trường đột nhiên biến hỗn loạn đứng lên, Bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi nơi này, đi tìm người nhà của nó. Lúc rời đi, nó còn hướng về phía diệp thiên gọi vài tiếng. Lúc này mới xoay người sang chỗ khác bơi về phía nơi xa. đưa mắt nhìn cá heo nhỏ sau khi rời đi, diệp thiên sẽ thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng tàu ngầm bên trên những cái kia màn hình tinh thể l ỏ n g màn, tại những cái kia màn hình giám sát bên trên, Hắn nhìn thấy tàu ngầm phía dưới chính giữa mảnh này đáy biển bản đồ địa hình. đ á n g tiếc là, bản đồ địa hình cũng không có bất cứ gì thường nào chỗ. trên bức vẽ đã không có vùi lấp dưới đáy biển bùn cát dưới cổ lão thành t h ị cũng không có chứa đầy vàng bạc tài bảo tây ban nha hoặc bồ đào nha thuyền vận bảo, liền ngay cả thuyền đánh cá hải cốt, cũng không có nửa cái, không có bất kỳ phát hiện nào. ngay sau đó, Miller liền đem dưới nước máy giò kim loại buông xuống, bắt đầu tiến hành quét hình, nháy mắt công phu, treo ở tàu ngầm phần b ụ n g bộ kia dưới nước máy giò kim loại, đã đến đáy biển, cơ hồ cũng ngay lúc đó, tàu ngầm khoang hành khách bên trong đột nhiên vang lên một trận êm tai tiếng kêu to, nghe đến thanh âm này trong nháy mắt, đại gia trên mặt đều lộ ra một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng, cũng nhao nhao nhìn về hướng màn hình máy dò kim loại quét hình đến đồ vật gì s ờ ti vân chẳng lẽ chúng ta dưới chân liền có một chỗ đáy biển bảo tàng vận khí này không khỏi cũng quá tốt ra ra kích động không thôi mà hỏi thăm những người còn lại cũng đều đồng d ạ n g đều hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng diệp thiên đầu tiên là nhìn một chút phát hiện tín hiệu số liệu lại nhìn lướt qua đáy biển sau đó lắc đầu, rất đáng tiếc, cái này vật phẩm kim loại cũng không phải cái gì bảo tàng, nó là cô lập tồn tại, thể tích không lớn, chôn g i ấ u tại cát biển phía dưới, chôn g i ấ u vị trí cũng không sâu, theo ta suy đoán, cái này có thể là ngư dân hoặc qua lại thuyền viên, hoặc các du khách thất lạc ở đáy biển vật phẩm kim loại, có thể là giáo săn cá hoặc cái khác đồ vật gì, nghe nói như thế, đại gia trên mặt không khỏi hiện lên một mảnh vẻ thất vọng, nháy mắt công phu. Mảnh này đáy biển đã thăm dò hoàn tất, cũng không có làm cho người kinh h ỉ phát hiện. Sau đó, chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm liền hướng trước chạy tới, xuyên qua ở mảnh này đáy biển trong rừng rậm, tiếp tục thăm dò mảnh này đáy biển, bởi vì chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm mấy cái tên lửa đẩy đều bao k h ỏ a nghiêm mật. chỉ có nước biển có thể tiến vào, rong biển căn bản là không có cách tiến vào bên trong, hơn nữa tàu ngầm bên ngoài còn có người máy cánh tay, có thể cắt chém những cái kia rong biển, cho nên căn bản không cần lo lắng tàu ngầm bị rong biển cuốn lấy, chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm chỗ đến, những cái kia cao lớn rong biển lập tức bị chen hướng hai bên, như là bị bổ ra sóng biển đồng d ạ n g không bao lâu công phu chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm đã lái ra mảnh này đáy biển rừng rậm. đáng tiếc là, ở mảnh này đáy biển trong rừng rậm, cũng không có cái gì kinh hì phát hiện, mặc dù quét hình đến một chút vật phẩm kim loại, lại đều giải rác phân bố tại khác biệt địa phương, t r ô n giấu tại khác biệt chiều sâu bùn cát dưới, từ quét hình đến số liệu tiến hành phân tích, kết hợp với chúng nó từng cái vị trí, cơ b ả n có thể xác định, vậy cũng là đi qua mấy trăm hơn ngàn đến nay, mọi người lần lượt thất lạc ở trong biển đủ loại đồ vật, cùng bảo tàng không có bất cứ quan hệ nào, tự nhiên cũng cùng trong truyền thuyết atlantis không quan hệ, đang khi nói chuyện, chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm đã đi tới bên trái tòa kia mọc đầy các l o ạ i san hô đáy biển trên gò núi vung, làm tàu ngầm tại trên gò núi vung rừng hẳn về sau, Miller bọn hắn lập tức mở nước dưới sóng siêu âm rơi a rơi rơi quy quy a bắt đầu quét hình tọa này thấp bé mọc đầy san hô gò núi cũng liền một lát công phu Miller đột nhiên kinh ngạc nói sờ ti vân ngươi nhìn cái này gò núi hình dạng giống hay không một chiếc lật nghiêng dưới đáy biển thuyền buồm hướng mặt biển một c á c h bên cạnh nhìn xem giống như là thân thuyền mặt bên chúng ta qua tới cái hướng kia, thì là đáy thuyền. theo hắn lời nói này, ánh mắt của mọi người lập tức cũng vì đó sáng lên. ngay sau đó, đại gia liền n h a u nhao cúi đầu nhìn về hướng dưới chân tọa này đáy biển gò núi. diệp thiên cũng sống vậy. hắn đầu tiên là nhìn mấy lần quét ra đa đến số liệu cùng đồ án. tiếp lấy liền nhìn về hướng dưới chân tọa này gò núi. cũng liền một lát công p h u đại gia đã có phát hiện, thật đúng là, tòa này gò núi phần đỉnh hướng đi, nhìn xem còn thật giống một chiếc cổ lão thuyền buồm mặt bên, nếu như đây thật là một chiếc cổ lão thuyền buồm, vậy nó đắm chìm ở mảnh này đáy biển thời gian, chỉ sợ đã rất lâu, bao lơ giáo sư cùng ra ra bọn hắn nhao nhao bắt đầu nghị luận, mỗi người đều rất hưng phấn, lại nhìn diệp thiên, lại rơi vào trầm tư, sau một lát, hắn lúc này mới lên tiếng nói, m i l l e r phán đoán của ngươi không sai, tòa này mọc đầy các l o ạ i san hô gò núi, từ ngoài hình đến xem, đích xác g i ố n g như là một chiếc lật nghiêng dưới đáy biển thuyền buồm, hơn nữa niên đại phi thường xa xưa, từ b ề ngoài hình cùng phía trên sinh trưởng san hô nhan sắc đến phân tích, nếu như đây thật là một chiếc thuyền đắm, vậy nó đắm chìm ở mảnh này đáy biển thời gian đoán chừng đã vượt qua tám trăm năm chính là bởi vì thời gian phi thường xa xưa thuyền đắm một nửa mới bị hạt cát v ù i lấp tiếp theo biến thành một tòa san hô sơn khâu mới có thể hình thành những này nhan sắc khác nhau ngũ thải tân phân san hô lời còn chưa dứt g i a g i a đột nhiên chen vào nói nói sờ ti vân Nếu như đây thật là một chiếc cổ lão thuyền buồm, vậy có hay không có thể là bồ đào nha hoặc tây ban nha thuyền vận bảo. tại cổ đại, nơi này từng là bọn chúng từ châu mỹ vận chuyển vàng bạc tài bảo trở về châu âu đều phải trải qua con đường. diệp thiên nhìn một chút vị lão bằng h ứ u này. sau đó mỉm cười lắc đầu, từ cái này t ỏ a đáy biển trên gò núi san hô độ dày cùng nhan sắc đến xem, nếu như nó thật sự là một chiếc thuyền đắm, cũng không khả năng là bồ đào nha cùng tây ban nha quân thực dân thuyền vận bảo nguyên nhân rất đơn giản chiếc này thuyền buồm đắm chìm thời điểm thời đại đại hàng hải còn chưa tới đến đâu nhưng người nào cũng khó tránh khỏi này có thể hay không là người mo hoặc người z ô m a thuyền buồm đến mức chân chính đáp án dĩ nhiên là cái gì tin tưởng chúng ta rất nhanh có thể tìm tới chỉ cần đem t ò a này gò núi dùng x ơ n a, dơ, dơ qq, u y u y a triệt để quét hình một lần cơ bản liền có thể xác định lai lịch của nó tất cả mọi người hơi gật đầu cũng có chút không dịp chờ đợi ngay sau đó diệp thiên liền phân phó mưu lơ bọn hắn đem t ò a này gò núi dùng x ơ n a, dơ, dơ qq, u y u y a triệt để quét hình một lần cùng sử dụng dưới nước máy dò kim loại thăm dò một phen sau đó, Miller bọn hắn hành động lên, bắt đầu dò xét t ò a này ngũ thải tân phân gò núi, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi năm, chương ba nghìn hai trăm linh bảy du ma thuyền đắm, nháy mắt công phu. chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm ngay tại t ò a này đáy biển trên gò núi vung d ạ o qua một vòng, thông qua tàu ngầm phần bụng mang theo dưới nước sóng siêu âm dơ a, dơ dơ quy quy a, rất nhanh liền xác minh t ò a này đáy biển gò núi đại khái hình dáng, cùng diệp thiên phán đoán đồng dạng, che giấu tại những cái kia ngũ thải ban lan đá san hô phía dưới, chính là một chiếc cổ lão thuyền buồm, xác minh chiếc này thuyền buồm hình dáng về sau, diệp thiên cùng bao lơ giáo sư chăm chú nghiên cứu một chút chiếc này thuyền buồm tạo hình, mới vừa ra kết luận, từ c á c h này chiếc thuyền buồm tạo hình, chiều dài, đầu thuyền đuôi thuyền, nhất là cột buồm vị trí để phán đoán. đây cũng là một chiếc ve ni xe mái chèo thuyền buồm. Nếu như điều phán đoán này không sai, như vậy bởi vậy suy đoán, lúc trước sử dụng chiếc này mái chèo thuyền buồm, rất có thể là người zoma, cũng có khả năng là thập t ử quân. người zoma thống trị vùng đất này lúc, ve ni xe mái chèo thuyền buồm đã tồn tại. hơn nữa là z ô m a hạm đội chủ lực chiến thuyền. đắm chìm trong này cũng không kỳ quái. mãi cho đến thời trung cổ thời kỳ, thập t ử quân đông chinh lúc vẫn tại sử dụng veni xe mái trèo thuyền buồm ở trên biển tác chiến. thập t ử quân cũng có khả năng phái hạm đội tới đây, mà cùng bọn hắn tác chiến người mo, mặc dù dùng cũng là mái trèo thuyền buồm, nhưng lại không giống với veni xe mái trèo thuyền buồm. b ọ n hắn thuyền b u ồ m càng có ả d ậ p sắc thái. cũng không biết, chiếc này ve ni xe máy trèo thuyền b u ồ m đến tột cùng là người vô ma, vẫn là thập t ử quân, đến tột cùng là một chiếc chiến hạm, vẫn là một chiếc thương thuyền. diệp thiên giới thiệu sơ lược mình một chút phán đoán. nghe nói như thế, bao lơ giáo sư lập tức gật đầu p h ủ họ nói, không sai. Ta cũng nhận làm cho này là một chiếc veni xe máy trèo thuyền buồm từ điểm đó mà xem lời nói nó đắm chìm ở mảnh này đáy biển thời gian khả năng xa xa cao hơn tám trăm n ă m rất có thể tại một ngàn năm trở lên lời còn chưa dứt ra ra bọn hắn đã kinh hô lên khoa nga đắm chìm hơn một ngàn năm thuyền buồm lại còn có thể bảo trì đại khái hình dạng quả thực quá thần kỳ không biết trong chiếc thuyền này đều có chút cái gì, có thể hay không đổ đầy vàng bạc tài bảo, liền như những thứ ở trong truyền thuyết tây ban nha thuyền vận bảo đồng d ạ n g mọi người nhao nhao thả tưởng tượng, thỏa thích phỏng đoán, cũng vô cùng hưng phấn, tùy ý đại gia phỏng đoán một hồi, diệp thiên lúc này mới khẽ cười nói, dưới tình huống bình thường, Loại này làm bằng g ỗ thuyền buồm ở trong nước biển bảo tồn thời gian ngược lại càng dài một điểm, liền như than đá hình thành đạo lý đồng dạng, tại không d ư ỡ n g trong hoàn cảnh thành than, hơn mấy trăm mấy ngàn năm đi qua, chiếc này ve ni xe mái trèo thuyền buồm đã cùng cái kia phiến đáy biển hóa làm một thể, biến thành mảnh này đáy biển một bộ phận, biến thành một tòa đáy biển gò núi, đến mức chiếc này veni xe máy trèo thuyền buồm bên trong là có phải có vàng bạc tài bảo thì không được biết cái này cần tiến một bước thăm dò hy vọng có thể có khiến người kinh hì phát hiện vậy thì bắt đầu a s ờ t i vân tất cả mọi người rất muốn biết rõ chiếc này veni xe máy trèo thuyền buồm bên trong đến cùng chứa lấy vật gì đến cùng có hay không số lớn vàng bạc tài bảo ra ra tiếp lời nói một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, mấy người còn lại cũng đều đồng dạng, đều đầy c õ i lòng chờ mong. Diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này, sau đó gật đầu nói, tất nhiên tất cả mọi người như thế vội vàng, vậy c h ú n g ta liền bắt đầu a, hy vọng có thể thu hoạch một phần kinh hì. sau đó, hắn liền phân phó m i u l ơ thả ra dưới nước máy dò kim loại. quét hình chiếc này dưới đáy biển ngủ say hơn ngàn năm ve ni xe máy trèo thuyền buồm. Miller lập tức hành động lên, đem treo ở tàu ngầm phần bụng dưới nước máy giò kim loại thả ra, đi thăm giò tọa này đáy biển gò núi, nháy mắt công phu, dưới nước máy giò kim loại đã đi tới đỉnh gò núi, bắt đầu tiến hành quét hình, sau một khắc Cỡ nhỏ tàu ngầm khoang hành khách bên trong liền vang lên một trận êm tai tiếng kêu to nghe giống như tiếng trời nghe đến thanh âm này trong nháy mắt tất cả mọi người hưng phấn không thôi trực tiếp hoan hô đứng lên quá tuyệt chiếc này veni xe mái trèo thuyền buồm bên trong quả nhiên có vật phẩm kim loại không biết có phải hay không là vàng bạc tài bảo hôm nay vận khí thật tốt vừa mới tại trên lục địa phát hiện một chỗ cada vô bảo tàng, xem ra lại muốn trong này phát hiện một chỗ đáy biển thuyền đắm bảo tàng. ngay tại đại gia hoan hô thời điểm, diệp thiên lại tại xem xét dưới nước máy dò kim loại phản hồi trở lại tín hiệu, cũng nhanh chóng tiến hành phân tích. sau một lát, hắn mới nói, đại gia cao hứng quá sớm, những cái này vật phẩm kim loại cũng không phải cái gì vàng bạc tài bảo, mà là thân thuyền bên trên vốn có một chút vật phẩm kim loại t ỷ như kim loại gấp vững chắc kiện v â n v â n bọn chúng số lượng cũng không nhiều hơn nữa tương đối phân tán mặc dù những vật này được xưng tụng là đồ cổ văn vật nhưng đối với chúng ta tới nói nhưng không có bao lớn vứt giá trị nghe nói như thế đại gia không khỏi đều sưởng sốt đều không ngoại lệ mỗi người trong mắt đều hiện lên một mảnh vẻ thất vọng, ngắn ngủi thất vọng qua về sau, thăm dò tiếp tục, cỡ nhỏ tàu ngầm lại đổi một vị trí, tiếp tục lợi dụng dưới nước máy dò kim loại tiến hành quét hình, kết quả giống như trước đó, mặc dù phát hiện vật phẩm kim loại, nhưng không phải là cái gì vàng bạc tài bảo, chỉ là thân thuyền bên trên vật phẩm kim loại mà thôi, trong quá trình này, Diệp thiên cũng đem chiếc này cổ lão ve ni xe mái trèo thuyền buồm triệt để thấu thì một lần. chiếc này cổ lão thuyền đắm tình huống nội bộ như thế nào. có hay không bảo tàng. hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ nhất thanh nhị sở. đương nhiên, hắn cũng không có đem chuyện này nói ra. cũng không có liền như vậy đình chỉ thăm dò. vì để cho hết thảy nhìn lên tới đều hợp tình lý. nên có biểu diễn vẫn là ướp không thể thiếu. bởi vì hắn thấu thì thăm dò, trốn ở trong khoang thuyền hai con rùa biển, bén nhảy cảm giác được linh khí tồn tại, bọn chúng lần theo linh khí liền từ trong khoang thuyền bỏ đi ra, trực tiếp bơi về phía chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm, nhìn thấy c á c h này hai tên gia hỏa xuất hiện, diệp thiên lập tức thu tầm mắt lại, kết thúc rồi thấu thì, để tránh lộ ra sơ hở gì, trong nháy mắt hai con này rùa biển đã bơi tới tàu ngầm bên ngoài sau đó cách cường độ cao thủy tinh cường lực cháo tò mò đánh giá ngồi ở bên trong tàu ngầm d i ệ p thiên bọn hắn trong đó cái kia hơi nhỏ một chút rùa biển thậm chí dùng đầu nhẹ nhàng va vào một phát thủy tinh cường lực cháo khi nó phát hiện cái thủy tinh này cháo phi thường rắn chắc căn bản là không có cách dung chuyển về sau lúc này mới lựa chọn từ bỏ nó hành động này, chọc cho tất cả mọi người nở nồ cười. Sau đó, đại gia liền một bên thưởng thức hai con này rùa biển, một bên tiến hành thăm dò. không bao lâu công phu, tòa này đáy biển gò núi mặt ngoài đã thăm dò hoàn tất, cũng không có cái gì làm cho người kinh hì phát hiện. đương nhiên, chiếc này cổ lão veni xe máy trèo thuyền buồm phát hiện, bản thân liền là một cái nho nhỏ kinh hì. Nếu như ma giúp chính phủ đối với cái này cảm thấy hứng thú, vẫn là có thể triển khai tương quan dưới nước khảo cổ nghiên cứu. Chiếc này thuyền đắm cũng có nhất định khảo cổ giá trị nghiên cứu. nhưng là, ma giúp chính phủ cho dù có hứng thú này, cũng chưa chắc có dưới nước khảo cổ năng lực, mà đối với ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tới nói, cái này nếu như không phải là cái gì bảo tàng, cũng cùng trong truyền thuyết atlantis không có quan hệ, vậy liền không có bất kỳ c â y gì nghiên cứu cùng thăm dò giá trị, không đáng lãng phí thời gian, cỡ nhỏ tàu ngầm lại trở về mở đầu vị trí, lơ lường tại thuyền đắm trung bộ phía trên trong nước biển, d i ệ p thiên nhìn một chút dưới chân tọa này đáy biển gò núi, suy tư một lát, rồi mới lên tiếng, đem cỡ nhỏ dưới nước người máy thả ra, đi chỗ đó hai con rùa biển đi ra vị trí nhìn xem có lẽ có thể tìm tới tiến vào khoang thuyền thông đạo đem tàu ngầm mở đến bung tàu bên kia nhìn xem chủ bung thuyền bên trên tình huống minh bạch sờ t vân m i u lơ gật đầu đáp lập tức hành động lên sau đó tàu ngầm liền hướng chủ bung thuyền bên kia lái đi chờ đi tới bên cạnh nghiêng dưới đáy biển chủ bung thuyền cạnh ngoài tại khoảng cách chủ bung thuyền ước chừng năm sáu mét địa phương, chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm mới vừa dừng lại, tiếp lấy lại lặn xuống khoảng ba mét, sau đó lơ lường ở trong nước biển. ngay sau đó, treo ở tàu ngầm phần bụng một đài cỡ nhỏ dưới nước người máy liền bị thả ra, tại một tên khác công ty nhân viên điều khiển dưới, trực tiếp trượt hướng chiếc này đáy biển thuyền đắm, cùng lúc đó, ngồi ở tàu ngầm khoang hành khách bên trong diệt thiên bọn hắn, cũng ở quan sát thuyền đắm chủ bung thuyền bên trên tình huống, hơn mấy trăm mấy ngàn năm đi qua, thuyền đắm chủ bung thuyền bên trên tất cả mọi thứ đều bị các loại san hô bao trùm đứng lên. căn bản không nhìn thấy tình huống thật, nhưng kéo cự ly xa nhìn lại, lại có thể nhìn thấy thuyền đắm bung tàu đại khái hình dáng, thông qua chủ bung thuyền đại khái hình dáng, Diệp thiên cùng bao lơ giáo sư đều càng thêm kiên định phán đoán của mình. đây chính là một chiếc cổ lão veni xe máy trèo thuyền buồm. hơn nữa rất có thể là một chiếc phô ma chiến hạm. sở dĩ nói là một chiếc phô ma chiến hạm. là bởi vì bọn hắn ở này chiếc thuyền buồm chủ bung thuyền bên trên nhìn thấy một cái cùng loại cỡ nhỏ máy ném đá vũ khí. cái kia cỡ nhỏ máy ném đá đồng d ạ n g bị m ả n g lớn san hô bao t r ù m lấy. thầy không rõ chân dung, chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu hình dáng, nhưng đối với diệt thiên cùng bao lơ giáo sư tới nói, điểm ấy phát hiện đã đầy đủ, đầy đủ bọn hắn làm ra cơ bản phán đoán, mà ở một bên khác, bộ kia cỡ nhỏ dưới nước người máy một mực tại chủ bung thuyền thượng du đến bơi đi, tìm kiếm tiến vào khoang thuyền nội bộ thông đạo, theo một đám con cá đột nhiên từ trong khoang thuyền bơi ra, dưới nước người máy lập tức lái về phía đàn cá xuất hiện vị trí quả nhiên nơi đó quả nhiên có cái một mét vuông cửa hang thông hướng khoang thuyền nội bộ phát hiện cái động này miệng về sau bộ kia màu vỏ quyết dưới nước người máy lập tức xuyên qua cửa hang tiến vào khoang thuyền nội bộ triển khai thăm dò cùng lúc đó khoang thuyền nội bộ tình huống cũng xuất hiện tại hình ảnh theo dõi bên trên bởi vì ánh nắng không cách nào xuyên vào, so sánh ngoài khoang thuyền mặt, khoang thuyền nội bộ san hô cùng rong biển đều ít đi rất nhiều, khoang thuyền nội bộ một vùng t ă m tối, cũng may cỡ nhỏ dưới nước người máy mang theo có đèn pha, cũng không ảnh hưởng thăm dò hành động triển khai, đầu tiên xuất hiện đang theo dõi trên tấm hình, là một cây d ự n g thẳng thuyền mái trèo, mặc dù căn này thuyền mái trèo bên trên dài một tầng san hô, nhưng hình dạng cũng không khó phân biệt liếc mắt liền có thể nhìn ra mà tại đây căn thuyền mái trèo phần đuôi cỡ nhỏ dưới nước người máy phát hiện một đoạn tương tự xích sắt vật thể hẳn là lúc trước dùng để khóa mái trèo nô lệ tại zoma hạm đội veni xe mái trèo thuyền buồm bên trên phụ trách mái trèo tất cả đều là nô lệ trong đó lại dùng người mo là dùng tốt nhất trèo thuyền nô lệ những nô lệ kia đều bị xích sắc khóa tại từng người trên chỗ ngồi, không thể tùy tiện di động, chỉ phụ trách mái trèo, một khi đụng tới đi xa, thậm chí dài đến một hai tháng đều không thể di động vị trí, cùng gia súc không khác, phi thường tàn nhẫn, mái trèo thuyền buồm bên trên phụ trách tác chiến, thì là có thể tự do hành động d o m a binh sĩ, cỡ nhỏ dưới nước người máy vòng qua căn này thuyền mái trèo, tiếp tục hướng bên trong chạy tới, sau đó xuất hiện tại đại gia trước mắt, là một cái ố n g tròn hình dáng vật thể, phía trên đồng d ạ n g bao trùm lấy một tầng san hô, thấy không rõ lắm chân thực bộ dáng, c á c h này nhìn qua là một cái t h ù n g gỗ, đến mức cái này trong t h ù n g gỗ chứa lấy vật gì, tạm thời không được biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, bên trong nhất định không phải vật phẩm kim loại, bởi vì cỡ nhỏ dưới nước người máy chỗ mang theo máy giò kim loại cũng không có vang lên sau đó đài này cỡ nhỏ dưới nước người máy ngược lại là phát hiện mấy món vật phẩm kim loại nhưng từ những cái kia vật phẩm kim loại ngoại hình đến xem cơ bản đều là chút cổ đại binh khí tỉ như tấm chắn cùng lao vân vân cũng không phải đại gia kỳ vọng nhìn thấy vàng bạc tài bảo trừ cái đó ra cỡ nhỏ dưới nước người máy lại phát hiện c á c h khác một vài thứ. những vật này đồng d ạ n g không phải vàng bạc tài bảo, lại coi là đồ cổ văn vật, có nhất định văn hóa lịch sử giá trị nghiên cứu. khoang thuyền diện tích cũng không lớn. trong chốc lát công phu, cỡ nhỏ dưới nước người máy đã thăm dò hoàn tất tại khoang thuyền dưới đáy, mặc dù có thông hướng tầng dưới khoang thuyền thông đạo, nhưng xuất phát từ an toàn cân nhắc Diệp thiên cũng không có để cỡ nhỏ dưới nước người máy tiến vào tầng tiếp theo khoang thuyền. Sau đó, hắn liền đối với thủ hạ nhân viên nói, đem cỡ nhỏ dưới nước người máy thu hồi lại a. không cần thiết tiếp tục thăm dò. đây cũng là một chiếc đế quốc la mã quân h ạ m mà không phải chúng ta chờ mong thuyền vận bảo. bên trong hiển nhiên không có bảo tàng, tốt sờ ti vân, điều khiển dưới nước người máy tên kia nhân viên gật đầu đáp. ngay sau đó, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cỡ nhỏ dưới nước người máy. kết quả như vậy, để tất cả mọi người có chút thất vọng, dưới nước người máy từ trong khoang thuyền lúc đi ra, ra ra không cam tâm nói, sờ t vân, chúng ta chỉ thăm dò chiếc này cổ lão thuyền đắm một phần nhỏ khu vực, hiện tại có kết luận nói đây cũng không phải là một chỗ thuyền đắm bảo tàng, có phải hay không hơi sớm, Diệp thiên nhìn một chút vị lão bằng h ứ u này, mỉm cười lắc đầu nói, đừng quên chúng ta là đến tìm kiếm cái gì, ra ra, chúng ta là đến thăm dò trong truyền thuyết Atlantis, cũng không phải tìm kiếm cái khác đáy biển thuyền đắm bảo tàng. Tại thăm dò Atlantis trong quá trình, nếu như phát hiện một chút thuyền đắm bảo tàng, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, xem như ngoài ý muốn kinh hỉ. không có phát hiện cũng không khẩn yếu. xác định đây là một chiếc p ô ma quân h ạ m kỳ thật cũng đã đủ. tất nhiên chiếc này thuyền đắm cùng atlantis không có quan hệ. chúng ta không cần lãng phí thời gian cùng tinh lực thăm dò. quan trọng hơn là, hết h á n trước mắt, chúng ta ở này chiếc veni xe m á i trèo thuyền buồm bên trên cũng không có phát hiện bất luận cái gì vàng bạc tài bảo. phát hiện vật phẩm kim loại đều là chút cổ đại binh khí. chính là những này phát hiện. ta mới nói đây không phải một chỗ thuyền đắm bảo tàng. không cần thiết tiếp tục thăm dò. tiếp xuống c h ú n g ta muốn thăm dò địa phương còn có rất nhiều. nhất định phải tiết kiệm thời gian. nghe nói như thế. ra ra mặt mo không khỏi đỏ một chút. hắn cũng ý thức được. chính mình có chút nóng lòng cầu thành. hoặc là nói phát tài sốt ruột thích hợp hơn một điểm, vừa mới phát hiện một chiếc đáy biển thuyền đắm, liền nghĩ là một chỗ dinh người thuyền đắm bảo tàng, từ đó kiếm một món hời, nào có dễ dàng như vậy sự tình, không chờ hắn cho ra trả lời, diệp thiên tiếp tục nói tiếp, nếu như từ văn hóa lịch sử giá trị nghiên cứu góc độ tới nói, chiếc này v ô ma quân hãm cũng coi như là là một chỗ thuyền đắm bảo tàng, Thuyền đắm bên trong những vật kia đều là đồ cổ văn vật cũng có nhất định giá trị nghiên cứu mà tại đây chiếc thuyền đắm nội bộ nói không chừng cũng có dấu vàng bạc tài bảo chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi các loại ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ rời đi các ngươi ma giúp chính phủ hoàn toàn có thể tổ chức đội ngũ đến thăm dò theo lời nói này g i a g i a sắc mặt lập tức biến đẹp mắt một điểm Hắn nhìn một chút chiếc này gần trong gang tất xô ma thuyền đắm. sau đó gật đầu nói. n g ư ờ i nói không sai. s ờ t i vân. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm atlantis. đích xác không cần thiết tại những này không quan hệ địa phương lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. vùng biển này diện tích không nhỏ. nghĩ muốn hoàn toàn thăm dò một lần. khẳng định cần không ít thời gian. chúng ta đi địa phương khác tiếp tục thăm dò à. đến mức chiếc này rô ma thuyền đắm, sau này hãy nói a, nói lời nói này đồng thời, g i a g i a đã hạ quyết tâm, các loại ba bên liên hợp thăm dò hành động kết thúc, nhất định phải tổ chức một chi thăm dò đội ngũ, đến thăm dò chiếc này rô ma thuyền đắm, nói không chừng liền sẽ có làm cho người kinh hì phát hiện trọng đại. coi như chiếc này thuyền đắm bên trong không có vàng ngân tài bảo v ẹ n v ẹ n chiếc này v ô ma thuyền đắm bản thân đã đáng giá thăm dò nghiên cứu một phen trong khoang thuyền những cái kia đến từ v ô ma đồ cổ văn vật tin tưởng cũng có thể va chạm nhau thăm dò hành động tiêu phí chi phí tốt à chúng ta đi địa phương khác tiếp tục thăm dò nhìn xem có thể phát hiện một chút cái gì diệp thiên gật đầu nói Lập tức hướng Miller gật đầu ra hiệu một chút. Lúc này, bộ kia cỡ nhỏ dưới nước người máy đã thu hồi lại, bị một lần nữa treo ở tàu ngầm phần bụng. ngay sau đó, chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm liền hướng trước lái ra, tiếp tục thăm dò mảnh này đáy biển, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi năm, chương ba n g h n hai trăm linh tám g á n điệp điện đài, đáy biển chỗ sâu, Thăm dò hành động còn đang tiếp tục. Sơ ti vân. Mảnh này cát biển phía dưới ẩn giấu đi một kiện vật phẩm kim loại. Thề tích không nhỏ. không biết là đồ vật gì. Tàu ngầm khoang hành khách bên trong. Miller đang giới thiệu tình huống. Lúc này, chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm đã rời xa đắm chìm dưới đáy biển chỗ sâu chiếc kia vô ma quân h ạ m đi tới một mảnh tương đối bằng s h n g đáy biển. trong này tiến hành thăm dò, mảnh này đáy biển khắp nơi đều là rầm rạp rong biển, giống như một từng mảnh rừng r ầ m giống như, thỉnh thoảng còn có một số đất cát, từ ở trong này tương đối kém cỏi, tầm nhìn tốt, chiếu sáng càng nhiều, sinh hoạt ở nơi này sinh vật biển cũng nhiều hơn, phong cảnh mỹ lệ phi thường, ngẩng đầu nhìn lên trên, ở này chiếc cớ nhỏ tàu ngầm nghiêng phía trên, có một tảng lớn bóng đen, mảnh kia bóng tối không phải cái khác đồ vật gì, chính là đi theo tàu ngầm đồng thời hành động dũng giả không sợ hào biển sâu vứt thuyền. ngay tại m i u lơ giới thiệu tình huống đồng thời, diệp thiên cùng bao lơ giáo sư bọn hắn cũng ở quan sát mảnh này đáy biển, bọn hắn ngồi chiếc này cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm, đang lơ lường tại cách đáy biển ước chừng năm mét trong nước biển, phía dưới là một mảnh bằng phẳng đất cát trừ mấy cây không cao rong biển cùng với một chút nhàn nhã bơi qua bơi lại con cá cùng cái khác sinh vật biển nơi này cũng không có cái khác bất kỳ vật gì đương nhiên còn có s á n chặt lấy đáy biển dưới nước máy g i ò kim loại đang phát ra từng tiếng êm tai kêu to quan sát một lát lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh diệp thiên rồi mới lên tiếng nơi này coi như tương đối an toàn khoảng cách đáy biển rất gần lại xuống lặn mấy mét gần sát đáy biển đất cát nhìn có thể hay không dùng tay máy móc đem chôn dấu tại hạt cát bên trong cái này vật phẩm kim loại cầm ra đến tốt sờ t i vân bắt lấy cái này vật phẩm kim loại không khó lắm miller gật đầu đáp lập tức hành động lên sau một khắc chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm liền bắt đầu lặn xuống một chút xíu tiếp cận đáy biển nháy mắt công phu cỡ nhỏ tàu ngầm đã lặn xuống đến cách đáy biển chỉ có hơn một mét điểm vị trí mắt thấy là phải tiếp xúc đến đáy biển lúc này mới đình chỉ lặn xuống lơ lường ở trong nước biển theo động tác này dưới đáy biển tới lui những con cá kia cùng cái khác sinh vật biển lập tức giải tán lập tức Trốn hướng địa phương khác. Sau đó, Miller điều khiển chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm điều chỉnh tốt tư thái. Lúc này mới triển khai thăm dò. Ở vào tàu ngầm trước phần bụng dưới nước người máy cánh tay, chậm rãi mở rộng ra, mò về đáy biển mảnh kia đất cát. Trong chốc lát, người máy cánh tay đã tiếp xúc đến mảnh kia đất cát. Sau đó tìm đúng phương vị, trực tiếp cắm vào hạt cát bên trong. sau một khắc, mấy cái con cua đột nhiên từ mảnh kia hạt cát bên trong chui ra, dùng cả tay chân hốt hoảng trốn hướng bên cạnh. thấy cảnh này, đại gia tất cả đều nở nụ cười, không đợi tiếng cười rơi xuống. cái kia người máy cánh tay đã cắm vào đất cát hơn nửa thước sâu vị trí, hắn chỗ mang theo bắt tay, chuẩn xác kẹt tại cái kia hình chữ nhật vật phẩm kim loại bốn phía. sau đó, Con kia tay máy móc chậm rãi co lại, nháy mắt đã vững vàng mà bắt lấy món kia vật phẩm kim loại. Sau đó, Miller liền bắt đầu thu hồi c á i kia tay máy móc, đem kia kiện vật phẩm kim loại từ hạt cát phía dưới trực tiếp bắt đi ra, cũng liền nháy mắt công phu, c á i kia tay máy móc liền từ hạt cát bên trong rút ra, t r ô n giấu tại hạt cát phía dưới món kia vật phẩm kim loại, tự nhiên cũng bị bắt đi ra. xuất hiện tại đại gia trước mắt, mặc dù đồ chơi kia đã vết gì loang lổ, hơn nữa rách mướp, nhưng diệp thiên vẫn là liếc mắt liền nhận ra đó là cái gì đồ chơi. Hắn đầu tiên là s ư ờ n g sốt một chút, sau đó mới vui đùa nói. Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là trận chiến thứ hai trong lúc đó nước anh cơ quan tình báo sử dụng bí mật điện đài, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh mơ hai gián điệp điện đài. bộ này bơ hai gián điệp điện đài nguyên bản hẳn là chứa ở một cái dương r a bên trong bất quá dương r a đã bị bên trong đại dương vi sinh vật triệt để phân giải mới lộ ra bộ này điện đài xem ra phim ca s a bờ lan ca bên trong chỗ miêu tả nội dung cũng không phải không có lửa thì sao có khói tại trận chiến thứ hai trong lúc đó nơi này đã từng sinh động lấy lượng lớn các quốc gia gián điệp chúng ta tùy tiện dưới đáy biển đi dạo thế mà liền có thể phát hiện một đài bơ hay dán điệp điện đài đoán chừng là lúc ấy c á c h nào đó nước anh nhân viên tình báo từ trên thuyền ném đến cảnh tượng lúc đó ta thậm chí đều có thể tưởng tượng ra được vì kia nước anh nhân viên tình báo vừa mới tại trên thuyền phát xong tình báo kết quả phát hiện điện đài đã bảo lộ địch nhân lần theo điện đài tín hiệu một đường truy tung mà đến mắt thấy là phải lục x o á t điện đài tên kia vì che giấu thân phận, chỉ có thể đem điện đài ném vào trong biển. k h o a nga! cái này cố sự nghe đích xác có chút b ắ c phi điệp ảnh ý tứ. tình huống lúc đó khẳng định vô cùng gấp gáp. bao lơ giáo sư tiếp lời nói. h a ha ha! khoang hành khách bên trong vang lên một mảnh tiếng cười. tất cả mọi người nở n ụ cười. sau đó, Miller điều khiển người máy cánh tay đem bộ này bơ hai dán điệp điện đài cầm tới tàu ngầm khoang hành khách trước, để đại ra khoảng cách gần thưởng thức một phen. bộ này điện đài tai nghe cùng phát tin cái nút đã biến mất không thấy, hẳn là liền t r ô n ở phía dưới mảnh kia đất cát chỗ sâu. hiện tại chỉ còn dư lại điện đài chủ thể bộ phận, hơn nữa phía trên phủ đầy gì xét vết tích, còn có rất nhiều bùn cát, cũng không có cái gì đáng xem. nhìn mấy lần về sau, diệp thiên liền để mưu lơ ném đi bộ này vứt bỏ điện đài, thu hồi người máy cánh tay. Sau đó, chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm liền bắt đầu nổi lên, lần nữa trở lại khoảng cách đáy biển ước chừng chừng năm mét chiều sâu, sau đó hướng về phía trước chạy tới, tiếp tục tiến hành thăm dò, nháy mắt công phu, lại qua gần tới một giờ, theo thời gian trôi qua. đ á y biển biến càng ngày càng lờ mờ, tầm nhìn càng ngày càng thấp, cho đến về sau, đáy biển đã là một vùng tăm tối, cũng may c ỡ nhỏ tàu ngầm mang theo vài chiếc cường quang đèn pha, dự trữ điện lực cũng hoàn toàn đầy đủ, đáy biển tầm nhìn giảm xuống, cũng không ảnh hưởng thăm dò hành động tiến hành, nhưng đáng tiếc là, một mực không có gì làm cho người k i n h hỉ phát hiện trong quá trình này, Mặc dù lại phát hiện hai nơi xác tàu đắm, cùng với một số vật phẩm kim loại, nhưng đều cùng bảo tàng không có bất cứ quan hệ nào, cùng trong truyền thuyết atlantis lại càng không có quan hệ. Trải qua mấy giờ thăm dò, làng trải đối diện vùng biển này, tới gần bờ biển biển cạn bộ phận, cơ bản đã thăm dò hoàn tất, kết quả làm cho người thất vọng, đại gia cũng không có tìm tới trong truyền thuyết atlantis, đến mức càng bên ngoài biển sâu thủy vực, phải t r ă n g ẩn giấu đi bí mật gì, thì không được biết, chỉ có thể quay đầu lại đến thăm dò, thăm dò xong cuối cùng một phiến khu vực, nhìn thời gian không sai biệt lắm, diệp thiên liền nói cho m i u l ơ bọn hắn, hôm nay thăm dò hành động kết thúc, có thể trở về mặt biển, sau đó, m i u l ơ bọn hắn sẽ thu hồi dưới nước máy giò kim loại cùng sóng siêu âm dơ, À. dơ, dơ, quy, quy, À. sau đó điều khiển chiếc này cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm hướng biển trên mặt chạy tới. trong chốc lát công phu, chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm tựa như một cái to lớn bọt khí, đột nhiên từ trên mặt biển xông ra, sau đó phiêu phù ở trên mặt biển. theo g ầ n sóng hơi hơi chập trùng, lúc này, trời chiều đã từ biển trên mặt phẳng rơi xuống, phía tây trời biển giao nhau địa phương một mảnh đỏ rực, chiếu đỏ toàn bộ bầu trời, cũng chiếu đỏ mặt biển, trên mặt biển sóng nước lấp loáng, l ó e ra hào quang màu vàng ấm, nhìn qua mỹ lệ phi thường, trên bầu trời, từng bầy chim biển đang từ đại tây dương chỗ sâu bay tới, bay về phía cách đó không xa lục địa, chuẩn bị trên đất bằng vượt qua cái này lại sắp tới ban đêm, từ tàu ngầm trên không lúc bay qua, những này chim biển còn tại không ngừng kêu to, lộ r a gì thường náo nhiệt, thỉnh thoảng, còn có một số chim biển từ không trung đáp xuống, như thiểm điện tiến vào trong biển, đuổi theo những cái kia tại tầng ngoài mặt nước bơi lội cá con, khi chúng nó xuất hiện lần nữa, từ biển bên trong chui ra ngoài vỗ cánh bay lên không trung lúc trong miệng cơ bản đều ngậm một đầu hoạt lớn hoạt nhỏ con cá nhanh chóng hướng bên bờ bay đi tại bên bờ một nơi nào đó tại bọn chúng trong tổ chim có lẽ đang có một chút chim nhỏ gào khóc đòi ăn đang chờ đợi bữa này mỹ vì bữa tối nhìn xem trên mặt biển một màn này hình ảnh mới từ đáy biển nổi lên d i ệ p thiên bọn hắn không khỏi đều bị mê h o ạ c từng c á c h nhìn đến như si như say. nhưng vào lúc này, ma thít âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới, hoan nghênh trở lại trên biển, sờ ti vân, không biết các ngươi dưới đáy biển có hay không cái gì làm cho người kinh h ỉ phát hiện. phi thường đáng tiếc, ma thít chúng ta ở mảnh này đáy biển dạo qua một vòng, cũng tìm tới không ít thứ, nhưng đều cùng bảo tàng không quan hệ. chúng ũ n cùng Atlantis g k ô không không công không n quan、hệ. Nhưng này đáy biển hành trình cũng không tính không công Mảnh này đáy biển phong cảnh rất không tệ. Nên thưởng phen. g hệ. chạy. hảo hảo thức h tệ. đáy đáy lội một rất c ta cũng phát hiện một chút vật có ý tứ diệp thiên quơ lấy bộ đàm nói nói chuyện phiếm hai câu về sau ma t h i ế t lúc này mới tiến vào chính đề nói cho ngươi một việc s ờ ti vân những cái kia theo dõi chúng ta mà đến ra hỏa rốt cuộc phát hiện liên hợp thăm dò đội xe tung tích xuất hiện tại bờ biển tọa này làng trài bên ngoài dẫn đầu xuất hiện là nước pháp ngành tình báo mấy tên đoán chừng bọn họ là thông qua vệ tinh tìm tới liên hợp thăm dò đội xe c á c h khác một ít người thì đến tương đối tối nay bọn gia hỏa này trước mắt đều tụ tập tại làng trài bên ngoài đang suy nghĩ vung nghĩ cách tìm hiểu tin tức Làng trài thông tin tín hiệu vẫn tại che đậy bên trong. Bọn hắn tin tức gì cũng không có thám thính đến. Những tên kia cũng phát hiện dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt thuyền cùng chiếc này siêu cấp du thuyền. đồng thời cũng đoán được các ngươi đang tại đáy biển tiến hành thăm dò. Nhao n h a o hướng ra phía ngoài phát ra tin tức. nghe được thông báo. Diệp thiên không khỏi cười lạnh vài tiếng. sau đó, hắn liền ưa lấy bộ đàm nói. đáng tiếc, bọn hắn tới quá muộn. bờ biển tọa này làng trải cùng vùng biển này chúng ta đã thăm dò hoàn tất. không cần lo lắng bọn hắn sẽ tạo thành cái gì quấy nhiễu. t ù y bọn hắn đi thôi. quan trọng hơn là, chúng ta cũng không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ atlantis manh mối. cũng sẽ không cần lo lắng để lộ bí mật. những cái kia theo dõi mà đến ra hỏa không chiếm được bất cứ thứ gì. tiếng nói vừa ra. g i a g i a lập tức tiếp lời nói, sờ t i vân, muốn hay không thông báo một chút trên bờ cảnh sát cùng nhân viên bảo an, đuổi đi những cái kia làm cho người chán rét c á c h đuôi, diệp thiên lại lắc đầu, không cần thiết, hiện tại không cần đến, các loại có cần thời điểm, hoặc là những tên kia đối chúc ta thăm dò hành động tạo thành quấy n h i ễ u hoặc uy hiếp, lại xua đuổi bọn hắn cũng không muộn, đang khi nói chuyện, Miller đã điều khiển chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm hướng dũng già không sợ hào chạy tới. Sau một lát, chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm đã tới gần dũng g i ả không sợ hào đuôi thuyền. Sau đó giảm xuống tốc độ, một chút xíu tiếp cận dũng g i ả không sợ hào đuôi thuyền. Trong chốc lát công phu, diệp thiên bọn hắn đã trở lại dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt trên thuyền. Lúc này, dũng g i ả không sợ hào bên trên đ t đèn đuốc sáng trưng bên cạnh cách đó không xa chiếc kia siêu cấp du thuyền cũng g i ố n g vậy bọn chúng liền như là hai tòa to lớn đèn núi phiêu phù ở mảnh này dần dần bị hắn bóng tối bao trùm trên mặt biển lộ ra gì thường trói mắt loại tình huống này bọn chúng nghĩ ẩm tàng hành tung căn bản chính là chuyện không thể nào đứng tại trên bờ biển người chỉ cần phía trước không có che chắn vật, liếc mắt liền có thể nhìn thấy c á c h này hai chiếc thuyền lớn, vừa mới leo lên dũng g i ả không sợ hào. g i a g i a cùng bao lơ giáo sư sẽ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn thoáng qua còn phiêu trên mặt biển cỡ nhỏ tàu ngầm. ngay sau đó, g i a g i a vẫn chưa thỏa mãn nói, sờ ti vân, lần sau lại điều khiển chiếc tàu lặn này đi đáy biển thăm dò lúc, ta còn muốn đi đáy biển nhìn xem, đáy biển chỗ sâu phong cảnh quá đẹp, làm cho người mở rộng tầm mắt, loại này lặn sâu thăm dò cảm giác cũng phi thường tuyệt vời. Lời còn chưa dứt, bao lơ giáo sư lập tức tiếp lời nói. Ta cũng đồng dạng, lần sau đi đáy biển thăm dò thời giã có thể coi là ta một cái, ta rất muốn lại thưởng thức một chút n g ũ thải tân phân đáy biển thế giới. Rất hiển nhiên, hai người này đều chơi nghiện. không kịp chờ đợi muốn lần nữa đi đáy biển thăm dò cùng du lãm một phen, diệp thiên nhìn bọn họ một chút, lập tức khẽ cười nói, đương nhiên không có vấn đề, nhưng thăm dò khu vực chiều sâu quá lớn lúc, liền không thể mang theo các ngươi, đây là xuất phát từ an toàn cân nhắc, hơn nữa trong biển sâu một vùng tăm tối, cũng không có cái gì phong cảnh nhưng nhìn, vượt qua nhất định chiều sâu về sau, không những các ngươi không được, liền ngay cả chúng ta cũng không thể ngồi tàu ngầm tiến vào thăm dò biển sâu, chỉ có thể lợi dụng dưới nước người máy, điều khiển tiến hành thăm dò biển sâu. Tốt ti gật gật thuyền. tù tại một thì tải thuyền trên sờ sư Sau giáo hơi người liền đi David Miller đuôi vân. bọn hắn cũng bọn lên bung Cùng bọn hắn bình Bao Ra ra lơ đáp. lưu đầu đầu. đó. đài. hợp họ chủ chỗ. Mấy cùng mấy vị thuyền viên phối hợp, lợi dụng đuôi thuyền trong kho thuyền xe tời cùng trên thuyền cần cẩu, đem cỡ nhỏ tàu ngầm từ trong nước kéo lên, kéo vào thuyền kho, chủ bung thuyền bên trên, diệp thiên hướng david bọn hắn giới thiệu một chút lần này đáy biển hành trình quá trình, lập tức lại hỏi dũng g i ả không sợ hào bên trên tình huống, cùng với tình huống ngoại giới, từ khi bọn hắn ngồi tàu ngầm chui vào trong biển, triển khai đáy biển thăm dò về sau. vùng biển này liền bị chia làm cấm k h u không cho phép bất luận cái gì thuyền tiến vào. cũng bao quát phổ cận ngư dân thuyền đánh cá. tại trong lúc này, ngược lại là có mấy chiếc thuyền nghĩ lái vào vùng biển này. nhưng đều bị điều khiển cano ở trên biển tuần tra nhân viên bảo an đuổi đi. cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. trên lục địa thì là mặt khác một phen tràng cảnh. tất cả mọi người đang suy đoán ba bên liên hợp thăm dò đội xe hướng đi, đều tại tìm kiếm chi này to lớn đội xe, nhưng vẫn luôn không tìm được. Thẳng đến khoảng bốn giờ chiều, nước pháp đặc công mới phát hiện liên hợp thăm dò đội xe vị trí, cũng chính là bờ biển cách kia làng trài. nhưng là, hết thầy đều đ ã muộn, không bao lâu công phu, ma thít đã giới thiệu xong tình huống, sau đó, Da ra, ra liền chen vào nói hỏi, sờ ti vân, tiếp xuống chúng ta còn muốn trở về bên bờ cái kia làng trài sao. Sau đó đón xe trở về đa en bây đa nội thành. Vẫn là thừa cái này hai con thuyền trở về đa en bây đa. Ngày mai thăm dò địa điểm ở nơi nào. Là ở trên lục địa. Vẫn là ở bên trong đại dương. Nếu như là dưới đáy biển chỗ sâu. đêm nay ở tại nơi này hai chiếc trên thuyền cũng không có vấn đề. Diệp thiên lại mỉm cười lắc đầu, ngày mai thăm dò địa điểm trên đất bằng, hơn nữa không ven biển, cho nên chúng ta đêm nay vẫn là muốn trở về ca xa bờ lan ca, bất quá có thể ngồi thuyền trở về, tránh khỏi đụng tới những cái kia theo đuôi mà đến ra hỏa, lưu tại làng trải bên trong thăm dò đội viên cùng nhân viên bảo an, cùng với đông đảo cảnh sát, thì có thể lái xe trở về ca xa bờ lan ca. chúng ta cùng cada vô bảo tàng không ở trong đội xe, cũng không cần lo lắng theo dõi. An bài như vậy rất tốt, cũng rất an toàn. Za ra, ra gật đầu đáp, những người còn lại cũng đều hơi gật đầu, nháy mắt công phu. hơn nửa giờ đã đi qua, chiếc kia cỡ nhỏ tàu ngầm đã bị thuận lợi an trí tại dũng già không sợ hào đuôi thuyền trong kho thuyền. Diệp thiên bọn hắn cũng đã chuyển rời đến chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên. Lúc này, mấy người bọn họ đang ngồi ở phi cầu bung tàu hưu nhàn khu, vừa nói cười tán gấu, một bên thưởng thức dưới bóng đêm trên biển phong cảnh, ô, nương theo lấy một trận du dương tiếng còi hơi. dũng g i ả không sợ hào cùng chiếc này siêu cấp du thuyền lần lượt lên đường, chậm rãi rời đi vùng biển này, Trực tiếp lái về phía cách đó không xa cảng ca s a bờ lan ca miệng. cùng lúc đó, d ừ n g ở trên bờ c á c h kia làng t r ả i bên trong liên hợp thăm dò đội xe cũng lên đường xuất phát, một đường phi nhanh, trở về ca s a bờ lan ca nội thành, theo ba bên liên hợp thăm dò đội xe rời đi. c á c h này ở vào bờ biển làng t r ả i rốt cuộc khôi phục thông tin tín hiệu, mọi người cũng có thể tự do hành động. ngay sau đó, những cái kia theo dõi mà đến các lộ nhân mã cùng ký giả truyền thông, tựa như như thủy triều tràn vào c á c h này làng trài, bắt đầu tìm hiểu tin tức, rất nhanh. Bọn gia hỏa này đã biết được, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ trong này trên đỉnh núi, phát hiện một chỗ ca đa vô thời kỳ bảo tàng, hơn nữa thu hoạch tương đối khá, trên đỉnh núi phát hiện bảo tàng cái chỗ kia, hiện tại đã bị ca s a bờ lan ca cảnh sát bảo vệ, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. nghe thấy cái tin tức, tất cả mọi người bị chấn động, cả đám trợn mắt há m ồ m chấn động không thôi đồng thời, bọn gia hỏa này cũng hết sức hâm mộ, thậm chí r e n d é p đến gần như điên cuồng, trong mắt đều đỏ, sợ ti vân cái này may mắn khốn nạn, vận khí không khỏi cũng quá tốt, đi như thế nào ở đâu đều có thể phát hiện bảo tàng. cũng không biết. bọn hắn tại làng trài bên ngoài vùng biển này bên trong phát hiện cái gì. có phải hay không cũng có làm cho người kinh hì phát hiện trọng đại. khả năng này tựa hồ cực cao. chờ này trút ra hỏa tỉnh táo lại. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tại cái này làng trài bên trong phát hiện một chỗ cada vô bảo tàng tin tức. lập tức lan truyền nhanh chóng. như gió truyền ra ngoài. c h u y ệ n đến rất nhiều người trong tay, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi năm, chương ba n g h n hai trăm linh chín dưới bóng đêm thủy duyệt, theo sát ba bên liên hợp thăm dò đội xe về sau, những cái kia hướng về phía át lan tiếp mà đến các lộ nhân mã, cùng với đông đảo ký giả truyền thông, cũng nhao nhao lái xe chạy về ca xa bờ lan ca, bọn hắn tải trở về trên đường lớn, nhưng không có lọt vào ma giúp cảnh sát chặn đường, một đường thông suốt, thời gian không bao lâu, bọn hắn đã thuận lợi đến ca s a bờ lan ca nội thành, trong đó những cái kia k h giả truyền thông, đều lái xe thẳng đến cảng ca s a bờ lan ca miệng, mà không phải ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ vào ở khách sạn, chờ bọn hắn đuổi tới bến càng lúc, ba bên liên hợp thăm dò đội xe sớm đã đến nơi này, đang đợi hai chiếc thuyền lớn về cảng, dừng hẳn chiếc xe về sau. những cái kia ký giả truyền thông nhao nhao từ trên xe bước xuống, nhanh chóng hướng du thuyền chạy chợ kiếm sống đi. ý đồ phòng vẫn sắp trở về bến cảng ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ, chờ bọn hắn đi tới bến tàu bên trên. số lớn võ trang đầy đủ ma giúp cảnh sát lại trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem bọn hắn ngăn ở đường cảnh giới bên ngoài. không được phủ c ẩ n những cái kia ký giả truyền thông cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả như vậy. kiên nhẫn chờ đợi, lại qua ước chừng m ộ ư ơ i năm phút, dũng giả không sợ hào biển sâu vứt thuyền cùng chiếc kia siêu cấp du thuyền chậm rãi từ mặt biển tối tăm bên trên lái tới, lái vào cảng ca xa bờ lan ca. rất nhanh, hai chiếc thuyền lớn ngay tại từng người nơi cập bến thượng đình xuống tới, lập tức thả neo, buộc lại dây thừng, sau đó, chờ ở c á c h này hai chiếc trên thuyền lớn ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên, liền bắt đầu lần lượt xuống thuyền, lần nữa trở lại trên lục địa, mà ở xuống thuyền phía trước, diệp thiên đem ma thiết gọi tới một bên, thấp giọng dặn dò, liên hợp thăm dò đội ngũ phát hiện ca đa vô bảo tàng tin tức đã truyền ra ngoài, có thể nói mọi người đều biết, hơn nữa rất nhiều người đều biết, suốt từ chỗ này bảo tàng vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật đều cất giữ trong dũng giả không sợ hào bên trên không cần n g h ĩ hiện tại khẳng định có rất nhiều người nhìn chằm chằm chỗ này ca da vô bảo tàng nhìn chằm chằm bảo tàng bên trong những cái kia vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật nhìn chằm chằm dũng giả không sợ hào nói không chừng liền sẽ thừa dịt bóng đêm bí quá hóa liều hơn nữa mọi người cũng ở suy đoán cùng hoài nghi phía trước đáy biển thăm dò hành động, chúng ta là không phải phát hiện có quan hệ a t lan t i ế manh mối cùng bảo tàng, cũng đem từ đáy biển vật phát hiện cất giữ trong dũng giả không sợ hào bên trên. Loại tình huống này, vào hôm nay ban đêm, dũng giả không sợ hào đem đối mặt to lớn bảo an áp lực. Mấy ngày kế tiếp tình huống đoán chừng cũng đều đồng dạng, cho nên đại gia muốn đánh lên mười hai vạn phần tinh thần. thời khắc bảo trì cảnh giác, để hết thầy tiểu n h ị đều đề cao cảnh giác. cẩn thận có người mượn bóng đêm yểm hộ tới gần hoặc chui vào dũng giả không sợ hào. cụ thể công tác bảo an từ ngươi tới an bài. nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cần phải nhớ ký trước tiên cho ta biết. ngươi cứ việc yên tâm, sờ ti vân, ta sẽ an bài tốt công tác bảo an. bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tiếp cận dũng giả không sợ hào. Chớ nói chi là chui vào dũng giả không sợ hào. còn có một chút, dũng giả không sợ hào bên trong kho bảo hiểm. Hắn trình độ chắc chắn không chút nào thấp hơn đồng d ạ n g ngân hàng kho bảo hiểm. đồng d ạ n g kẻ trộm căn bản đừng nghĩ mở ra. m a t h í c h gật đầu đáp, trong lời nói tràn ngập tự tin, tiếp lấy lại căn dặn vài câu. Diệp thiên lúc này mới dẫn người đi dưới chiếc này siêu cấp du thuyền. sau đó leo lên cảng ca xa bờ lan ca bến tàu, trực tiếp hướng đội xe vị trí chỗ ở đi tới. Bọn hắn mới vừa xuất hiện ở trên bến cảng. những cái kia chờ ở đường cảnh giới đằng sau ký giả truyền thông, lập tức lôi kéo cuống họng bắt đầu cao g i ọ n g đặt câu hỏi, từng cách tranh nhau chen lấn. chào buổi tối, sở ti vân tiên sinh, ta là ma giúp đài truyền hình quốc gia phóng viên, xin hỏi một chút. các ngươi tại cái kia bờ biển làng trài phát hiện ca đa vô bảo tàng bên trong đều có chút đồ vật gì có thể giới thiệu một chút tình huống sao chào buổi tối sở ti vân tiên sinh ta là đ ạ i truyền hình nơi bơ cơ phóng viên xin hỏi một chút các ngươi rời đi cái kia bờ biển làng trài về sau có phải hay không đi phổ cận đáy biển tiến hành thăm dò ở mảnh này hải vượt đáy biển chỗ sâu các ngươi có hay không cái gì phát hiện, t ỷ như cái gì khác bảo tàng, hoặc là trong truyền thuyết a t lan t i t cùng với cùng với tương quan manh mối v â n v. â ngươi n tốt, bộ trưởng tiên sinh, ta là báo the tham phóng viên, có thể hay không giới thiệu một chút ở tòa này trên đồi núi nhỏ phát hiện c a đ a vô bảo tàng quá trình cùng tình huống, chỗ này bảo tàng cùng trong truyền thuyết a t lan t i t có hay không cái gì quan hệ, Nếu như không có quan hệ, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ dự định làm sao phân phối chỗ này bảo tàng. nghe đến những này đặt câu hỏi, diệp thiên lập tức quay đầu liếc nhìn ra ra, mỉm cười nhỏ giọng nói, tin tức này truyền bá tốc độ thật sự là quá nhanh, đoán chừng đã mọi người đều biết. tất nhiên dạng này, chúng ta cũng không có cái gì tốt giấu riêng, ta xem có thể tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. hướng bên ngoài nói rõ một chút tình huống miễn cho mọi người suy đoán lung tung tin tưởng cũng có thể giảm bớt một chút phiền toái ra ra dừng một chút lúc này mới gật đầu nói tốt à, s ờ t i vân hướng bên ngoài nói rõ một chút tình huống cũng tốt chỗ này ca da vô bảo tàng cũng không phải phi thường kinh người giới thiệu một chút tình huống có lẽ có thể đánh tiêu một số người lòng mơ ước chúng ta lần này cũng không tìm được trong truyền thuyết atlantis, không có tìm được tương quan manh mối, đem c á c h này tình huống công khai, hẳn có thể để một chút dụng ý khó dò ra hỏa tạm thời an tâm, không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Diệp thiên mỉm cười gật đầu, sau đó, bọn hắn liền quay đầu nhìn về hướng những cái kia khí giả truyền thông, cũng hướng những tên kia vị trí đi tới, đi thẳng đến khoảng cách đường cảnh giới ước chừng hai ba mét địa phương bọn hắn mới dừng lại bước chân diệp thiên đầu tiên là quét một vòng những này c á c h gọi là vua không ngay sau đó mỉm cười cao giọng nói chào buổi tối thật cao hứng trong này nhìn thấy đại gia đêm nay bóng đêm rất đẹp cảng ca xa bờ lan ca miệng cảnh đêm cũng rất động lòng người mong ước tất cả mọi người có thể vượt qua một c á c h mỹ h ả o ban đêm Tất nhiên đại gia phi thường quan tâm ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ hôm nay thăm dò thành quả. Ta đây liền giới thiệu một chút tình huống, lấy thỏa mãn đại gia lòng hiếu kỳ, để đại gia có nội dung có thể đưa tin. Lời còn chưa dứt, những cái kia ký giả truyền thông lập tức g ơ lên máy ảnh cùng ca mê ra. đối với diệp thiên chính là một trận điên cuồng quay chụp, phi t ố c nhẫn cửa t r ư ớ c cùng lúc đó, Bọn hắn cũng nhao nhao dò ra cánh tay, đem trong tay m i k s o f o n e cố gắng hướng về phía trước dối ra, hận không thể trực tiếp đâm đến diệp thiên trên mặt, ngừng lại một chút. Diệp thiên lúc này mới bắt đầu giới thiệu tình huống, tại cái kia bờ biển làng trài chỗ đỉnh gò núi, chúng ta thực sự phát hiện một chỗ cada vô thời kỳ bảo tàng. theo ta phán đoán, chỗ này bảo tàng cách nay đã có hai nghìn bốn trăm hai nghìn năm trăm năm lịch sử, mà 2400-2500 n ă m t r ư ớ c ma r ú c phiến khu vực này vừa lúc ở cadavo thống trị phía dưới. cadavo người đang tòa kia gò núi bên trên xây một tòa tòa thành. đáng tiếc tòa thành sớm đã không còn tồn tại. chỗ này cadavo bảo tàng quy mô cũng không lớn. g i ấ u ở đồ vật bên trong cũng không nhiều. chỉ có một ít cổ lão cadavo kim tể cùng hai hiện thanh đồng điêu k h á c không còn có những vật khác. đến mức những ngày cổ lão cadavo kim tể cùng hai hiện thanh đồng điêu khắc, không bao lâu thời gian, liền sẽ cùng công chúng gặp mặt, đại gia đến lúc đó đều có thể nhìn thấy, cũng sẽ biết rõ giá trị của bọn nó, cơ bản có thể khẳng định, chỗ này cadavo bảo tàng cùng trong truyền thuyết atlantis cũng không có quan hệ gì, chỉ là lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động bên trong một cái vui mừng ngoài ý muốn mà thôi, nghe nói như thế, hiện trường đông đảo ký giả truyền thông đều tức giận liếc mắt, ngầm tự nhả rãnh không thôi, một cái ngoài ý muốn kinh hỉ mà thôi, nói đến thật là nhẹ nhàng, loại ý này bên ngoài kinh hỉ tại sao chỉ nện ở ngươi cái tên này trên đầu, những người khác lại ngay cả một lần cũng không đụng tới, ngay cả một cọng lông cũng không chiếm được, cái này quá không công bằng, xem ra lời đồn đãi kia một chút cũng không sai, người cái này may mắn khốn nạn, chính là thượng đế sùng nhi, vĩnh viễn bị thượng đế chỗ chiếu cố, ngầm t ừ n h à r á n h đồng thời, những này ký giả truyền thông đều không ngừng hâm mộ, thậm chí r e n d é p trong mắt đều đỏ, bọn gia hỏa này phản ứng, diệp thiên nhìn đến nhất thanh nhị sở, hắn chỉ là cười cười, sau đó tiếp tục nói, lại nói một chút dưới đáy biển thăm dò tình huống, tại cái kia làng t r ả i chính đối vùng hải vực kia chỗ sâu, chúng ta chăm chú thăm dò một phen, lại cái gì cũng không có phát hiện, chỉ là thưởng thức một chút mỹ lệ đáy biển phong cảnh, trở lên những này, chính là ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ hôm nay thu hoạch. chúng ta không tìm được bất luận cái gì cùng trong truyền thuyết atlantis có quan hệ manh mối cùng đồ cổ văn vật, ngược lại là có một c á c h làm cho người ngoài ý muốn kinh hì, đến mức hôm nay phát hiện chỗ này cadavo bảo tàng phân chia như thế nào cũng không có cái gì không thể nói công ty của chúng ta cùng ma giúp chính phủ sớm đã ký kết tương quan hiệp n g h ị chỗ này cadavo bảo tàng song phương mỗi người một nửa lời còn chưa dứt hiện trường liền vang lên một tràng tiếng thổn thức t h o a nga cái này tới tay một nửa bảo tàng thực sự làm cho người rất hâm mộ như thế cổ lão mà hiếm thấy một chỗ ca đa vô bảo tàng, hắn giá trị nhất định hết sức kinh người, một phen sợ hãi thán phục qua đi, lập tức lại có ký giả truyền thông cao dọn g đặt câu hỏi. sau đó, diệp thiên lại trả lời mấy vấn đề, sau đó liền đem ra ra đẩy ra, để hắn đến ứng phó những này ký giả truyền thông. mấy phút đồng hồ sau, trận này trên bến tàu lâm thời p h ỏ n g vẫn mới vừa kết thúc, sau đó, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ liền hướng đội xe đi tới, đón xe rời đi nơi này, trở về khách sạn. cùng lúc đó, diệp thiên cùng ra ra đ ố i ký giả truyền thông nói những lời này, nhanh chóng truyền ra ngoài, truyền đến vô s ố người trong tay. nghe nói ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ phát hiện một chỗ ca đa vô thời kỳ bảo tàng, rất nhiều người đều một trận ước ao gen h tỷ, h ận không thể đem chỗ này cổ lão bảo tàng chiếm làm của riêng. tiếp lấy mọi người lại nghe nói. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ cũng không có tìm tới trong truyền thuyết atlantis. cùng với cùng với có quan hệ manh mối. lập tức lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. trong đó cũng không thiếu đánh chỗ này cada vô bảo tàng chủ ý ra hỏa. có chút ra hỏa thậm chí nhanh chóng hành động lên. các loại ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ trở lại khách sạn. Cửa khách sạn đồng d ạ n g tổ tập lượng lớn ký giả truyền thông. đồng d ạ n g bị ngăn ở đường cảnh giới bên ngoài. không được phủ cận. diệp thiên bọn hắn vừa mới xuống xe. những này ký giả truyền thông liền nhao nhao lôi kéo c u ố n họng bắt đầu cao dọn g đặt câu hỏi. nhưng là, những này ký giả truyền thông đặt câu hỏi nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. không có một lát dừng lại, diệp thiên bọn hắn trực tiếp đi vào cửa chính quán rượu, đem những cái kia ký giả truyền thông gạt tại bên ngoài. rất nhanh, bọn hắn đã đi tới chính mình chỗ ở tầng lầu, làm đại gia từ một ở giữa p h ủ thông phòng cửa ra vào trải qua lúc, diệp thiên lại âm thầm mở ra thấu t h ị nhanh chóng đem căn này phòng triệt để thấu t h ị một lần. Trang lấy kia một nửa giá trị liên thành tàn phá cột đá giảng đơn giản tủ sắt, liền giấu ở căn này trong phòng, bình yên vô sự, cũng không có người biết được, xác định điểm ấy về sau, diệp thiên lúc này mới thu tầm mắt lại, kết thúc rồi thấu thì, ngay sau đó, hắn liền trở lại phòng tổng thống, tiến vào cửa phía trước, hắn theo thường lệ đem căn này phòng tổng thống nhanh chóng thấu thì một lần, xác định trong phòng rất an toàn hơn nữa không có bất kỳ cái gì giám sát nghe lén thiết bị về sau hắn lúc này mới yên tâm tiến vào bên trong sau một lát về từng người gian phòng để túi đeo lưng xuống david cùng g i a g i a cùng với bao lơ giáo sư bọn hắn cũng đều đi vào căn này phòng tổng thống sau đó đại gia trong phòng khách ngồi xuống bắt đầu thảo luận ngày mai thăm dò hành động g i ố n g như trước đó, thẳng đến lúc này, diệp thiên mới nói cho còn lại hai phe người hợp tác, ngày mai đi chỗ nào thăm dò, hắn lấy ra i b á t trực tiếp điều ra ma giúp bản đồ điện tử, sau đó đem địa đồ phóng đại, chỉ vào trên bản đồ một chỗ nói, các tiên sinh, ngày mai chúng ta muốn đi c á c h này vì ở c ạ n h sa mạc x a há ra duyên trấn nhỏ thăm dò, hy vọng có thể có chỗ phát hiện, không đến mức một chuyến tay không, theo ngón tay của hắn, ra ra cùng bao lơ giáo sư nhìn một chút trên bản đồ c á c h điểm kia, nói một chút a, s, ờ t, i vân, chúng ta tại sao muốn đi c á c h này hoang mạc biên giới trấn nhỏ thăm dò, các ngươi tại c á c h này trấn nhỏ rốt cuộc phát hiện cái gì, là có liên quan át lan tít manh mối, vẫn là đồ cổ văn vật, bao lơ giáo sư tò mò hỏi, Raza ra đồng d ạ n g phi thường tò mò, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem diệp thiên. Sau đó, diệp thiên liền bắt đầu giới thiệu bi cô sưu tập đến, một chút có khả năng đem tòa hoang mạc trấn nhỏ cùng atlantis liên hệ với nhau truyền thuyết cùng cố sự. nhưng là, hắn lại giấu riêng một chút phi thường mẫn cảm lại tin tức trọng yếu, tỉ như chuẩn xác thăm dò địa điểm v â n v, â n giới thiệu xong tương quan tình huống, Hắn lại nói cho g i a g i a có thể bố trí công tác bảo an, lấy bảo đảm liên hợp thăm dò công việc ngày mai có thể thuận lợi triển khai. g i a g i a lập tức đi đến bên cạnh, hướng đi ma giúp phủ tổng thống gọi điện thoại báo cáo tình huống, tiếp lấy Hắn lại thông báo cảnh sát cùng bảo an t ổ người có trách nhiệm, để bọn Hắn lập tức triển khai hành động, vì ngày mai thăm dò hành động làm chuẩn bị, rất nhanh, thời gian đã đi tới khoảng mười giờ đêm. thảo luận xong chuyện của ngày mai về sau. bao lơ giáo sư cùng ra ra bọn hắn đều cáo từ rời đi. trở về từng người gian phòng đi nghỉ ngơi. chờ bọn hắn rời đi. david lập tức chuyển di chủ đề. sờ t i vân. tây ban nha chính phủ bồi thường for ước còn thừa năm mươi triệu đô la. vừa mới đã đến sổ sách. chuyện này tạm thời có thể có một kết thúc. To ước tên kia cũng như nguyện thành ước vạn phú ông nghe nói như thế diệp thiên lập tức nở nồ cười tiểu tử này thật là một cái may mắn bị người b ắ t cóc kết quả chẳng những không có chết ngược lại lắc mình biến hóa thành ước vạn phú ông hắn có lẽ là có lịch sử đến nay người thứ nhất ha ha ha không sai việc này ta căn bản là không có nghe nói qua Nếu như nói lo ư ớt là c á c h may mắn, kia tây ban nha chính phủ chính là thỏa thỏa r i ư ờ n xui xẻo, tây ban nha trong nước những cái kia phe phản đối, vẫn như cố gắt gao cắn chuyện này không thả, đang điên cuồng công kích tây ban nha đương nhiệm chính phủ, một bộ t h ể không bỏ qua bộ dáng, david cười lớn nói, hiển nhiên xem n ã o nhiệt không chê chuyện lớn, vậy hãy cùng chúng ta không quan hệ, Tây ban nha chính phủ t ự cầu phúc a. Tất nhiên bọn hắn đã thanh toán số dư. chuyện này đích xác có thể có một kết thúc. chỉ mong bọn hắn về sau đừng có lại tự mình chuốc lấy cực khổ. diệp thiên mỉm cười gật đầu nói. tiếp lấy lại tán gấu vài câu. david liền cáo từ rời đi. trở về phòng nghỉ ngơi đi. nháy mắt công phu. đêm đã khui thời gian. bên ngoài một mảnh đen dịp. vạn vật im tiếng. nhìn thấy bóng đêm càng thâm, diệp thiên c á c h này chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi, nhưng vào lúc này, ma thiết âm thanh đột nhiên chưa từng g â y trong ẩm hình tai nghe truyền tới, sờ t i vân, thật đúng là để ngươi cho đoán đúng, có mấy cái thủy dựa ý đồ mượn bóng đêm yềm h ộ từ dưới nước tiếp cận dũng già không sợ hào biển sâu vứt thuyền, bọn gia hỏa này thủy tính rất tốt, trang bị cũng không tệ, đều mang thiết bị lặn, nhìn qua giống như là một đám nhân sĩ chuyên nghiệp, đoán chừng là cao thủ, nghe được thông báo, diệp thiên không khỏi cười lạnh, trước cảnh cáo một chút những thứ n g u x u ẩ n kia, nếu như bọn hắn khăng khăng muốn tự tìm đường chết, vậy hãy để cho bọn hắn biến thành chân chính t h ủ y ruột, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi năm, chương ba n g h n hai trăm m ư ơ i c á c lấy đoạt được, dưới bóng đêm cửa cảng ca xa bờ lan ca, vạn vật im tiếng, liên hợp đội thuyền thám hiểm chỗ bỏ neo khu vực, lúc này lại đèn đuốc sáng trưng, phảng phất g i ố n g như ban ngày, bao quát dũng giả không sợ hào biển sâu vứt thuyền ở bên trong lớn nhỏ thuyền đều đèn sáng, hơn nữa mỗi trên chiếc thuyền này đều có võ trang nhân viên bảo an phòng thủ, cảnh giác nhìn chằm chằm động tính chung quanh, nhất là dũng giả không sợ hào cùng hai chiếc siêu cấp du thuyền bên trên, Hoặc nhiều hoặc ít đều mang lấy vài chiếc đèn pha, không ngừng dùng sức mạnh ánh đèn quét lấy bến tàu cùng mặt biển, mà ở trên bến tàu, còn có ma giúp cảnh sát thiết trí đường cảnh dưới cùng mấy cái trạm canh gác vị, đóng chặt hoàn toàn từ trên lục địa tiếp cận đội tàu hết thảy lộ tuyến. nhưng là, tại một mảnh đ e n kiệt đáy biển chỗ sâu, mấy đầu thân ảnh màu đen đang lặng yên không một tiếng đ ộ n g nhanh chóng bơi lại. thẳng đến rừng ở nơi cập bến bên trên dũng già không sợ hào. Bọn gia hỏa này từ bến c ả n g bên ngoài đáy biển mà đến. Tất cả đều mặc màu đen áo lặn. cóng dưỡng khí ốm. Mỗi người trong tay đều cầm một cái màu đen thiết bị lặn. ngoài ra, mỗi người bọn họ trước người còn có một cái ba lô. bên trong căng phòng, trang lấy hẳn là vũ khí trang bị c á c thứ. tại thiết bị lặn lôi kéo dưới. Bọn hắn thúc đẩy tốc độ rất nhanh, hơn nữa không có phát ra bất kỳ thanh âm, tựa như là mấy đầu màu đen giống như ổ linh. nhưng bọn hắn làm sao biết, ở mảnh này đáy biển không cùng vị trí, khác biệt chiều sâu, sớm đã bố trí rất nhiều hơi, rơi dưới nước ca mê ra cùng đủ loại cảm ứ n g trang bị. Bọn hắn tự nhận là thần không biết g ù ư không hay bí mật hành động, sớm đã rơi vào mắt người khác, Căn bản không chỗ che bản không thân. Đãy a n nói chuyện, bọn hắn g khi đ thúc đ ẩ đến khoảng cách dũng giả không sợ hào ước chừng địa phương. Từ đáy khoảng dũng không chừng phương. cách hào giả ước sợ Từ mét biển nhìn lên trên, mơ hồ có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt thuyền, cũng có thể cảm nhận được to lớn thân thuyền mang đến nặng nề áp lực. nhưng vào lúc này, dũng g i ả không sợ hào bên trên đột nhiên lại sáng lên một chén đèn pha. Hắn chỗ bắn ra ra cường lực chùm sáng, trực tiếp chiếu hướng đáy biển chỗ sâu, chiếu hướng mấy c á c h này t i ề m hành mà đến khách không mời mà đến, dừng ở bên cạnh cách đó không xa mặt khác một chiếc siêu cấp du thuyền, Hắn đuôi thuyền trên bung thuyền cũng đột nhiên sáng lên một chén cường quang đèn pha, ánh đèn đồng d ạ n g chiếu hướng mảnh này đáy biển, bởi vì là bến cảng, nơi này nước biển cũng không phải rất sâu, Bất quá khoảng mười lăm mét, c á c h này chiều sâu tại hết t h ả y bến cảng bên trong, đã tính tương đối sâu bến cảng, đủ để cỡ lớn v i ễ n dương tàu hàng an toàn xuất nhập. tự dũng giả không sợ hào cùng siêu cấp du thuyền bên trên bắn ra mà đến hai đạo đèn pha ánh sáng, không trở ngại chút nào chiếu vào đáy biển chỗ sâu, chiếu vào những cái kia khách không mời mà đến trên người, đem bọn hắn bao phủ lại. cái này hai đạo đột nhiên xuất hiện đèn pha ánh sáng, đem những tên kia giật mình kêu lên, lập tức liền lâm vào bối rối, hốt hoàng ở giữa. Bọn hắn còn ý đồ tránh đi lấy hai đạo ánh đèn, nhanh chóng bơi về phía một bên, nhưng vô luận bọn hắn làm sao né tránh. cái này hai đạo đèn pha quang cũng như cùng d ò i trong xương đồng d ạ n g vững vàng khóa chặt mấy người bọn họ, bọn hắn bơi về phía nơi nào, hai đạo áng đèn liền đuổi tới nơi nào, nhìn thấy loại này tình huống, những tên kia coi như lại n g u xuẩn, cũng biết là chuyện gì xảy ra. không hề nghi ngờ, hành động lần này đã bảo lộ, s ở ti vân tên hỗn đàn kia t h ủ hạ đã sớm chuẩn bị, cũng đang chờ mình những người này tự chui đầu vào lưới đâu. loại tình huống này, cũng chỉ còn lại có một lựa chọn, đó chính là mau chóng từ trong này chạy đi. tránh cho bị người đến một cách bắt con ba ba trong hũ, thậm chí trong biển bắn bia, đến mức có thể hay không chạy thoát, liền muốn nhìn thượng đế phải t r ă n g phù hộ, ý thức được điểm ấy, bơi ở phía trước nhất một tên, lập tức đánh ra rút lui thủ thế, cơ hồ ngay tại dùng động tác tay trước tiên, tên kia đ ắ t phi tốt quay đầu, cũng đem thiết bị lặng công suất đẩy lên tối cao, cao tốc hướng bến cảng bên ngoài đại tây dương phóng đi còn lại mấy tên phản ứng cũng không chậm bọn hắn cũng nhao nhao quay đầu dọc theo lúc đến lộ tuyến tăng tốc hướng bến cảng bên ngoài phóng đi nhưng vào lúc này trên mặt biển đột nhiên xuất hiện hai chiếc cano hăng hái hướng vùng nước này đánh tới kia hai chiếc cano đầu thuyền đều có một chén đèn pha ánh đèn trực tiếp chiếu hướng đáy biển điều khiển ca n o chạy nhanh đến, là súng ốm đầy đủ ma giúp cảnh sát, mà không phải công ty thăm dò dũng giả không sợ võ trang nhân viên bảo an. Quay đầu nhìn thấy c á c h này hai chiếc ca n o trong nháy mắt, những cái kia dưới đáy biển vội vàng thoát thân ra hỏa, lập tức lâm vào vô tận tuyệt vọng, nội tâm cũng tràn ngập sợ hãi. Phúc u, sờ ti vân, ngươi c á c h này tâm ngoan thủ lạc khốn nạn. Bọn h ắ n một bên cắn răng n h i ế n l ờ i ngầm tự mắng, một bên liều mạng thôi đ ồ n g trong tay thiết bị lặn, tại bến cảng bên ngoài đại tây dương điên cuồng chạy trốn, cũng may khoảng cách cũng không phải rất xa, rất nhanh bọn h ắ n đã lao ra một, hai trăm mét, mắt thấy là phải xông vào bến cảng bên ngoài rộng lớn vơ ngần đại tây dương, nhưng vào lúc này, kia hai chiếc cano đã phát hiện bọn h ắ n cũng phi tốt đuổi tới trên đỉnh đầu bọn họ ngay sau đó từ hai chiếc trên cano bắn ra mà ra đèn pha ánh sáng trực tiếp xuyên vào đáy biển khóa chặt mấy cái này dưới đáy biển điên cuồng chạy trốn bóng đen phanh phanh phanh gấp gáp tiếng súng đột nhiên vang lên trong nháy mắt liền xé xách mảnh này yên t ĩ n h màn đêm theo trận này tiếng súng dấu ở cảng ca xa bờ lan ca khẩu bắc mặt một mảnh bóng d â m chỗ mấy tên, không khỏi đều s ư ờ n sốt một chút. ngay sau đó, những này mặc y phục dạ hành ra họa lập tức liếc nhau, mỗi người đều đầy mắt vẻ kinh hãi, phúc, sờ ti vân tên hỗn đàn kia hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, liền đợi đến người khác tự chui đầu vào lưới đâu, tối nay xem ra không đùa, chúng ta lui. đầu lính một tên cắn răng nghiến lợi nói, cũng đánh ra rút lui thủ t h í sau một khắc, bọn gia hỏa này liền nhanh chóng lui về phía sau, rất nhanh không thấy bóng dáng. lúc này, bến c ả n g bên kia tiếng súng đã biến đến càng thêm kịch liệt, tựa hồ kéo dài hướng đại tây dương chỗ sâu, nháy mắt lại là một ngày mới, ánh nắng tươi sáng, sáng sớm rời giường, vừa mới rửa mặt hoàn tất, Ma thích liền gõ cửa đi vào phòng, bắt đầu bẩm báo đêm qua phát sinh sự tình, sờ ti tì vân, tối hôm qua từ đáy biển mà đến, ý đồ mượn bóng đêm h i ể m hộ leo lên dũng giả không sợ hào những tên kia, đến từ một cái nước đức tầm bảo công ty, công ty kia vẫn có nhất định thực lực, đáng tiếc những tên kia đánh sai chủ ý, tại ma r i ú p cảnh sát công kích đến, những tên kia hốt hoảng chạy ra cảng ca xa bờ lan ca, tiếp lấy nước biển cùng bóng đêm n h m hồ ngược lại là an toàn đào thoát trừ những cái kia nước đức lão tối hôm qua tại bến cảng phủ cận còn có mặt khác một nhóm người thông qua nghe lén truyền tin của bọn hắn tín hiệu hoàn toàn có thể khẳng định kia là một đám đến từ nước anh tác phẩm nghệ thuật đạo tặc bất quá những tên kia rất cẩn thận vừa mới nghe được bến cảng bên trong tiếng súng lập tức liền lui cũng không có mạo hiểm, bằng không mà nói, bọn hắn cũng đừng nghĩ rời đi, ngoài ra lại không có phát sinh sự tình khác, nghe song bầm báo, diệp thiên không khỏi cười lạnh lắc đầu, thật sự là một chút không biết sống chết ngu xuẩn. Hãy chờ xem, trong mấy ngày kế tiếp, khẳng định còn sẽ có rất nhiều ngu xuẩn ý đồ tiếp cận cũng chui vào dũng giả không sợ hào. cướp sạch c a d a v ô bảo tàng bên trong phát hiện những bảo bối kia cứ việc yên tâm à. sờ ti vân ta sẽ để bọn tiểu nhị đề cao cảnh giác ai cũng đừng nghĩ chui vào dũng g i ả không sợ hào càng đừng nghĩ tiếp cận những cái kia c a d a v ô kim tể cùng đồ cổ văn vật dũng g i ả không sợ hào công tác bảo an liền giao cho ngươi an bài để bọn tiểu nhị đề cao cảnh giác tuyệt đối không nên lơ là chủ quan để những thứ n g u xuẩn kia chui chỗ trống, không nói trước việc này, liên hợp thăm dò đội ngũ hôm nay muốn đi xa ha ra biên giới tòa kia c h ấ n nhỏ thăm dò, để bọn tiểu nhì sớm chuẩn bị một chút, làm tốt công tác bảo an. sau đó, diệp thiên liền như ma thít thảo luận hôm nay lần này thăm dò hành động bảo an công việc. trên thực tế, sớm tại hôm qua trạng vạng tối, nghe l ệ n h hắn một chút võ trang nhân viên bảo an, tự lấy đủ loại thân phận sau chạy tới cái kia vì ở c ạ n h sa mạc sa ha ra duyên trấn nhỏ. vì hôm nay thăm dò hành động làm chuẩn bị, bọn hắn có giả trang du khách, có giả trang ký giả truyền thông, cùng với qua đường người qua đường v â n v, â n đều đã chui vào t ò a kia trấn nhỏ. thảo luận không bao lâu, tiếng đập cửa lại vang lên. David cùng Zaza bọn hắn lần lượt tới nơi này ở giữa phòng. mới vừa vào đến. Zaza liền thẳng đến chính đề. Buổi sáng tốt lành. Sờ ti vân. liên quan tới phân chia như thế nào ca da vô bảo tàng sự tỉnh. quốc vương bệ hạ đã làm ra quyết định. quyết định tiếp nhận ngươi đưa ra cái thứ hai phân phối phương án. chúng ta ma giúp chỉ cần những cái kia thiên hậu ta nít cùng chạm mã một tiêu chuẩn kim tệ. đến mức kia hai tôn ca da vô pho tượng đồng thao, thì thuộc về các ngươi công ty thăm dò dũng g i ả không sợ, ngươi nói không sai, kia hai tôn ca da vô pho tượng đồng thao tại ma r ố t căn bản là không có cách công khai t r ừ n g bày ra, chỉ có thể cất giữ tại nhà bảo tàng trong khố phòng, mặc kệ chậm rãi mục nát, cùng với như vậy, tại giá trị cơ bản bằng nhau dưới tình huống, chúng ta còn không bằng lựa chọn những cái kia c a đ a v ô kim tệ đâu. Bọn chúng liền có thể tại nhà bảo tàng thi triển. cũng rất dễ dàng biến hiện. ngươi cũng có thể đạt được hai mai thiên hậu ta nít cùng chạm mã một tiêu chuẩn kim tệ. về sau trưng bày tại ngươi bảo tàng tư nhân bên trong. giống như vậy hai tôn c a đ a v ô pho tượng đồng thao đồng d ạ n g lời còn chưa dứt. diệp thiên trên mặt đã hiện lên một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng. buổi sáng tốt lành, ra ra, không nghĩ tới quốc vương bể hạ nhanh như vậy liền làm ra quyết định. đây là ta hôm nay nghe được cái thứ nhất tin tức tốt. đây cũng là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. kể từ đó, chúng ta song phương đều có thể cắt lấy đoạt được. tất cả đều vui vẻ. kia hai hiện cadavo、so、pho tượng đồng thao cùng kim tệ. vừa vặn đền bù ta không có bao nhiêu cadavo văn vật tiếc n u i nói xong. Hắn liền cùng gia gia nắm tay, quyết định phân phối phương án. Sau đó, gia gia liền tiếp lời nói, sờ ti vân, chúng ta nghĩ hôm nay liền trở đi những cái kia ca đa vô kim t ệ đưa chúng nó vận chuyển về sa gia bát, giao cho quốc vương bệ hạ, không biết là có hay không có thể, đội áp vận ngũ lập tức liền đem đến đa en b â y đa, diệp thiên không chút do dự mà hơi gật đầu, đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần chúng ta ký tên chính thức bảo tàng phân phối hiệp n h ị hình thành có pháp luật hiệu lực văn kiện, các ngươi tùy thời có thể trở đi những cái kia c a d a v ô kim tệ, c á c h này cũng tránh khỏi đêm dài lắm mùng, lời còn chưa dứt, david đã lấy ra đã sớm chuẩn bị xong c a d a v ô bảo tàng phân phối phương án, đem hắn đưa cho ra ra, ra ra sườn sốt một chút, Lập tức bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Các ngươi những này ra hỏa thật đúng là. Giống như đoán ra chúng ta sẽ chọn bộ thứ hai phân phối phương án giống như. cho nên đã sớm chuẩn bị xong hiệp n g h ị văn kiện. liền chờ chúng ta ký tên xác nhận. Ha ha ha. hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười. diệp thiên bọn hắn đều nở nô cười. ngươi nói một chút cũng không sai. ta đã sớm đoán ra. Ma giúp chính phủ chỉ có thể lựa chọn bộ thứ hai phân phối phương án. tuyệt sẽ không lựa chọn bộ thứ nhất bảo tàng phân phối phương án. đây là từ các ngươi tôn giáo tín ngưỡng chỗ quyết định. căn bản không khả năng xuất hiện loại thứ hai kết quả. ra ra tiếp nhận phần hiệp nghị kia văn kiện nhìn mấy lần. lúc này mới lên tiếng nói. phần văn kiện này sau đó ta sẽ đưa cho luật sư nhìn một chút. nếu như không có vấn đề, đợi chút nữa đến dũng giả không sợ hào thượng thanh điểm xong những cái kia c a d a vô kim tệ ta sẽ tại chỗ ký tên phần này hiệp n h ị hoàn thành chỗ này bảo tàng phân phối đương nhiên không có vấn đề ta chờ mong một khắc này đến diệp thiên gật đầu nói nhưng vào lúc này bao lơ giáo sư đột nhiên tiếp lời nói sờ ti vân chúng ta đại h ọ c c o l u m bia lấy trước mắt giá thị trường hướng ma giúp chính phủ mua sắm mấy cái thiên hậu ta nít cùng chạm mã một tiêu chuẩn kim tệ, chuẩn bị cất giữ tại chúng ta trường học nhà bảo tàng. k ỳ thật chúng ta còn muốn thu mua kia hai tôn ca đ a vô thanh đồng điêu khắc, nhưng chúng ta biết rõ, kia hai tôn ca đ a vô thanh đồng điêu khắc rơi vào ngươi cái tên này trong tay. những người khác liền rốt cuộc đừng nghĩ đạt được. diệp thiên nhìn một chút vị lão bằng h ứ u này, sau đó mỉm cười gật đầu nói, Ta đây muốn chúc mừng các ngươi đại học c o l u m b i a thu được một chút rất không tệ đồ cổ văn vật. ngươi nói không sai. kia hai tôn c a d a v ô thanh đồng điêu khắc. ta sẽ không bán ra. sau đó, đại gia lại thảo luận vài câu phân phối chỗ này c a d a v ô bảo tàng sự tình. lập tức nói sang chuyện khác. bắt đầu thảo luận hôm nay muốn triển khai liên hợp thăm dò hành động. gia gia nói cho đại gia. Ma giúp cảnh sát đã triển khai hành động, đem cái kia ở vào hoang mạc biên giới trấn nhỏ kiểm tra loại bỏ một lần, cũng làm cái khác một ít công việc. Ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ muốn đi đâu t ỏ a trấn nhỏ thăm dò atlantis tin tức, cũng không có tiết lộ ra ngoài, chí ít bây giờ còn chưa có tiết lộ. giới thiệu xong tình huống, ra ra liền cáo từ rời đi, trở về gian phòng của mình. Hắn đi hướng thượng cấp báo cáo tình huống, còn muốn cho luật sư kiểm tra phần kia bảo tàng phân phối hiệp n g h ị an bài kia một nửa ca da vô bảo tàng vận chuyển công việc v â n v. â n tám giờ sáng vừa qua khỏi, tiếp thu cũng vận chuyển kia một nửa ca da vô bảo tàng ma dốc vương thất về đội, đã đổi tới cửa cảng ca sa bờ lan ca, nhận được tin tức về sau, diệp thiên cùng david bọn hắn lập tức rời tửu niệm, đi bỏ neo tại bến càng dũng già không sợ hào chuẩn bị hoàn thành bút này đổ cổ văn vật giao dịch giống như trước kia bọn hắn vừa mới đi ra khách sạn canh giữ ở cửa chính quán rượu miệng những cái kia ký giả truyền thông tựa như điên cuồng đồng dạng nhao nhao bắt đầu cao giọng đặt câu hỏi buổi sáng tốt lành sở ti vân tiên sinh ta là neil d t thời báo phóng viên đêm qua cửa cảng ca s a bờ lan ca phổ cận trên biển phát sinh giao chiến sự kiện xin hỏi phải chăng cùng các ngươi có quan hệ có thể giới thiệu một chút tình huống sao buổi sáng tốt lành sơ ti vân ta là quốc gia kinh địa lý phóng viên xin hỏi một chút ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ hôm nay sẽ đi nơi nào thăm dò có thể công bố một chút thăm dò địa điểm sao đối với những thứ này ký giả truyền thông đặt câu hỏi, d i ệ p thiên không có dành cho bất kỳ đáp lại nào, hắn chỉ là hướng những này ký giả truyền thông phất phất tay, gật đầu hỏi thăm một chút, sau đó ngay tại đông đảo nhân viên bảo an dưới sự bảo vệ, mang theo david cùng bao lơ giáo sư bọn hắn, một đường cười cười nói nói, hướng cách đó không xa cửa cảng ca xa b ờ lan ca đi tới, t ụ tập tại cửa khách sạn những cái kia ký giả truyền thông, đương nhiên sẽ không phóng qua cơ hội như vậy. Nhao n h a o khiêng máy ảnh cùng ca mê ra theo sau. một đường không ngừng quay chụp, không bao lâu công phu. diệp thiên bọn hắn đã đi tới bến cảng, lập tức hướng đi du thuyền bến tàu. lúc này, gia gia đã mang theo ma giúp vương thất về đội thành viên cùng đặc cảnh tạo thành đội á p vận ngũ, ở trên bến cảng chờ lấy bọn hắn s o n g phương gặp mặt về sau, khách sáo hàn huyên vài câu, liền đồng thời leo lên dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt thuyền, ma dốc phương diện được phép lên thuyền, chỉ có vèn vèn mấy người, ngoại trừ ra ra ra, mấy người khác theo thứ tự là luật sư cùng quốc vương đại biểu, cùng với hai vị đồ cổ văn vật chuyên gia giám định, sau đó kiểm kê, giám định cùng ước định quá trình, tiến hành phi thường thuận lợi, xác định những cái kia cadavo kim tể số lượng không sai, hàng thật giá thật về sau, ra ra đại biểu ma giúp chính phủ, cùng diệp thiên t ạ i chỗ ký tên chỗ này cadavo bảo tàng phân phối hiệp n g h ị đi xong quá trình, bọn hắn liền mang theo những cái kia có giá trị không nhỏ cadavo kim tể rời đi dũng g i ả không sợ hào, trực tiếp đem những cái kia kim tể vận chuyển đi ra bát, Diệp thiên thì khóa ký thuộc về mình kia một nửa ca da vô bảo tàng. mới vừa rời đi dũng giả không sợ hào. làm bọn hắn xuống thuyền đi tới bến tàu bên trên. đụng tới những cái kia ký giả truyền thông lúc. hắn lại nói cho những cái kia ký giả truyền thông. ca da vô bảo tàng đã bị vận chuyển đi ra bát. cũng không có nói chính mình lưu lại một nửa bảo tàng sự tình. đây là hắn cùng ra ra trước đó ước định cẩn thận. Mục đích là vì chuyển di mọi người lực chú ý. Giảm bớt dũng giả không sợ hào bên này bảo an áp lực. m à cái này một chiêu cũng xác thực có hiệu quả. Rất nhiều người nghe t h ế tin tức về sau. Nhao nhao bỏ đi chui vào dũng giả không sợ hào. Cướp sạch bút này bảo tàng ý niệm. nhưng bọn hắn làm sao biết. còn có một nửa bảo tàng vẫn như cũ cất giữ trên dũng giả không sợ hào kho bảo hiểm bên trong. phân phối xong chỗ này ca đa vô bảo tàng diệp thiên bọn hắn đi đường trở về khách sạn vì hôm nay thăm dò hành động làm chuẩn bị rất nhanh đã là mười giờ sáng ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mới vừa rời đi nhà này khách sạn năm sao lái xe lái rời ca xa bờ lan ca thẳng đến phía đông nam x a mạc sa khá ra mà đi cùng giống như hôm qua liên hợp thăm dò đội xe vừa mới lái ra ca xa bờ lan ca nội thành. đại gia liền thấy phía trước cách đó không xa cảnh sát c h ạ m kiểm tra. thấy cảnh này. trong đội xe mỗi người đều sẽ tâm địa cười. đi theo đội xe đằng sau những cái kia c á c h đuôi, thì đều tức hồn hển chửi ầm lên đứng lên.